kia xanh tươi rực át thanh âm, còn có kia kiểu mỹ âm điệu. Vừa nghe liền biết là mới vừa rồi phòng đấu giá thượng vị kia Hồng Y Dì bán đấu giá sư Hồng Loan, tiến bảo. Hồng Loan hiện tại đã thay đổi một bộ quần áo, trên người ăn mặc không hề là bán đấu giá thời điểm kia kiện màu đỏ quyến rũ váy áo, mà là thay một thân thủy lục sắc áo đông. Kia trên mặt trang dung cũng tựa hồ rút đi không ít, nhìn nhiều vài phần thân cận. Hồng Loan cô nương là có cái gì sự tình sao? Đối với phòng đấu giá bán đấu giá sư. Thiều lạc ảnh nghĩ đến đều là kính nhi Viễn chi. Bọn họ thoạt nhìn chỉ là vì nhà đấu giá làm việc, nhưng là mỗi người đều có chính mình đặc thủ. Ở bán đấu giá thời điểm, nàng riêng quan sát một chút nhà đấu giá người đối này hồng loan thái độ. Rõ ràng là tôn kính có thêm. Cho nên nàng đối này bán đấu giá sư, trong lòng tự nhiên cũng sẽ nhiều vài phần phong bị. Hơn nữa chính mình cùng nàng từ trước đến nay không quen biết, đối phương cứ như vậy đỉnh đạc xuống tới. Nhưng thực sự làm người ta nghi ngờ. Cô nương không cần như thế. Hồng Loan không có ác ý. Hồng Loan nhìn ánh mắt của nàng, đại khái cũng có thể đủ đoán ra nàng ý nghĩ trong lòng, cười khẽ một tiếng, ở nàng đối diện ngồi xuống. Thấy chính mình tâm tư bị vạch trần, Tiêu Lạc Ảnh cũng không có chút nào xấu hổ thần sắc, mà là thoải mái hào phóng mà ngồi xuống, cùng Hồng Loan mặt đối mặt ngồi. Tiêu Hồng Loan cô nương, rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Hồng Loan trong tay đống nhiên đột nhiên một giải, một trương màu đỏ tiên lực chế thành đại võng, đem này cách gian toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Lúc này. Các gian bên trong nháy mắt trở nên an tĩnh, liền một tia tạp âm đều nghe không thấy. Này thế nhưng thế nhưng là một cái trận pháp, là vì phòng ngừa có người nghe lén mà đặc biệt làm thành trận pháp. Ta tới chỗ này chỉ là muốn cùng cô nương làm một bút giao dịch. Hồng Loan nói chuyện thời điểm, thanh em hơi hơi mà có chút run rẩy, nhưng là thân thể lại đứng đến thẳng tắp. Loại này khí độ nhưng thật ra vô cớ làm tiểu lạc ảnh đối nàng sinh ra một loại kính ý. Cái gì giao dịch? Ta biết cô nương trong tay có không ít tiên khí cùng linh thực. Ta hy vọng từ cô nương trong tay đặt mua một ít. Nga. Tiều lạc ảnh hơi hơi những mày, đối nàng lời nói có chút không thể chí không. Một cái nhà đấu giá trịu người tôn kính đỉnh đỉnh đại danh bán đấu giá sư, hiện giờ ở chính mình trước mặt thế nhưng nói muốn phải làm giao dịch. Hơn nữa tiên khí cùng linh thực sinh ý, này liền có chút ý vị sâu xa. Còn có, nàng lại như thế nào biết chính mình thân phận. Cô nương không cần kinh ngạc, ta ở nhà đấu giá thân phận có chút đặc thủ, biết một chút sự tình cũng thực bình thường. Hồng Loan đôi tay đặt ở trên mặt bàn, tương khấu ở bên nhau, trong mắt thần sắc phi thường thật thành Đến nỗi sự tình nguyên do, ta ngày mai sẽ đơn độc tìm cô nương nói rõ ràng. Bất quá cô nương hiện tại vẫn là chạy nhanh rời đi nhà đấu giá tương đối quan trọng, hiện tại đã có hai đám người mã ở điều tra cô nương sự tình. Vì tỏ vẻ chính mình thành ý, Hồng Loan đem chính mình biết đến tình huống đều toàn bộ báo cho. Bất quá lời nói đã nói ra, nàng cũng biết chính mình hiện tại đã không có đường lui. Mặc kệ như thế nào. Tiêu lạc ảnh là lập tức duy nhất có thể trợ giúp nàng người. Ở hồng loan rời khỏi sau, tiêu lạc ảnh lại lại lần nữa đem tuyết lang phong ra. Một người một thú cứ như vậy an tĩnh hai hai tương vọng, cách vách người vẫn luôn đều không có nhích người dấu hiệu. Thả bất luận này cách vách người không có động tĩnh, ngay cả đối diện mới vừa rồi cái kia đấu giá người, cũng ở an tĩnh mà ngồi ở cách gian bên trong. Nhóm người này người nên sẽ không đều ở chỗ này phát ngốc vẫn là ngủ rồi đi. Tiêu lạc ảnh có chút vô ngữ mà nhìn phụ cận, chẳng lẽ muốn chính mình trước rời đi? Tuyết Lang, chúng ta đợi lát nữa thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, trộm trốn đi đi. ở chỗ này ngồi thời gian càng lâu, Tiêu Lạc Ảnh trong lòng liền càng thêm mà bất an. trong lòng luôn có một loại mau mau cảm giác, loại này đứng ngồi không yên, làm nàng hận không thể hiện tại liền phải chạy chối chết xúc động. Tuyết Lang ngẩng đầu, có chút hoang mang mà nhìn Tiêu Lạc Ảnh. theo sau run run trên người lông tóc, toàn bộ thân thể nháy mắt biến thành phía trước gấp hai, nhanh chóng thoáng động tới rồi cửa sổ bên kia từ cửa sổ địa phương đi xuống nhìn lại, kia đó là nhà đấu giá bên ngoài đường phố. hiện tại trên đường phố mặt chính nhân triều người dũng, kia đều là mới vừa rồi bán đấu giá chung khách hàng. tuyết lang hai chỉ móng vuốt ghé vào cửa sổ bên cạnh, quay đầu nhìn tiểu lạc ảnh phương hướng, đầu ở đông đưa. người đây là làm cái gì? đi qua đi nhìn nhìn phía bên ngoài cửa sổ tình huống, nhỏ giọng hỏi. tuyết lang trong mắt có chút sốt ruột, cuối cùng trực tiếp cắn nàng quần áo, hướng chính mình phía sau kéo. nhìn đã ngồi xổm xuống tuyết lang. Tiểu lạc ảnh cuối cùng là minh bạch nó ý đồ. Ngươi là muốn làm ta ngồi vào ngươi trên lưng sao. Xoay người nhìn thoáng qua cách gian bên ngoài tình huống, hiện tại thời gian đã không cho phép nàng lại suy xét. Chính mình phải làm sự tình cũng đều xong xuôi, lại lưu tại này phòng đấu giá thượng cũng không có cái gì tác dụng. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối quan trọng. Chúng ta đi thôi. Túi người ghé vào tuyết lang trên lưng. chương bảy mươi tư hồng Loan tìm tới. Mượn dùng tuyết lang trợ rút. Một người một thú thực mau liền trở lại đặt chân trong khách sạn. Mà ở các nàng rời đi nhà đấu giá thời điểm, ở kiều lạc ảnh cách gian kia một đám người cũng sôi nổi chuẩn bị đứng dậy. Nhìn tiểu đồng hai tiến hai ra, bọn họ liền đã đối chính mình cách gian bên này người có chút tò mò. Ở phái người hơi chút tìm hiểu một chút lúc sau, thế nhưng biết được người này chính là những cái đó tiên khí bán ra. Người như vậy, chỉ có thể đủ mượn sức, đều không phải là là cường công. Cho nên tính toán trở này cao nhân còn không có rời đi thời điểm. Tiến đến bãi phòng. Chỉ là bọn hắn chuẩn bị nhích người, với lúc gặp lúc này Hồng Loan lên lầu. Bọn họ trong lòng tuy rằng có chút sinh nghi, nhưng Hồng Loan dù sao cũng là nhà đấu giá người. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cho nên chỉ có thể đủ chờ Hồng Loan rời khỏi sau, mới động thủ. Thuận tiện còn có thể thừa dịp cơ hội này, tham thính một chút bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Tốt nhất có thể biết người này lai lịch, như vậy bọn họ còn có thể đủ thích hợp mà làm ra kế hoạch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Hồng Loan ở tiến vào thời điểm liền đã động tay động chân. Bên này cách gian đã bị hạ kết giới, mặc kệ bọn họ dùng cái gì biện pháp đều thám tính không được bên này tình huống, chỉ có thể đủ làm ngồi ở tại chỗ. Đại ca, hiện tại cái kia bán đấu giá sư đã rời đi, chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ. Chờ một lát, tiểu tâm có trá. Hiện tại cách vách một chút động tĩnh đều không có, sợ là ra cái gì chẳng huống. Ngồi ở thủ vị thanh ý ghi nam tử nhẹ nhàng mà lắc đầu. Chờ một chút. Mới vừa rồi Hồng Loan bán đấu giá sư Còn không có xuất hiện thời điểm Còn thường thường có thể nghe được cách vách ly xúc động tiếng vang Nhưng là hiện tại một mảnh yên tĩnh Cái gì đều nghe không thấy Chỉ nhìn thấy Hồng Loan đi ra Mà nguyên bản ở bên trong người lại không có bất luận cái gì hành động Như vậy hiện tượng thật sự là quỷ dị. Hay là Bọn họ chuẩn bị phải làm sự tình đã bị vị nào cao nhân phát hiện Nghĩ đến đây Thanh y đi nam tử tâm đột nhiên cả kinh Nếu là nói như vậy Bọn họ chỉ có thể đủ thay đổi nguyên lai like kế hoạch. Chỉ là theo lý thuyết, này không nên A. Chúng ta lại chờ nửa nén hương thời gian, nếu cách vách còn không có động tĩnh, liền động thủ. Cơ hội liền bãi ở trước mắt, mặc kệ này kẻ thần bí cùng nhà đấu giá chi gian quan hệ là như thế nào. Hiện tại người liền ở chính mình dưới mí mắt, tự nhiên không thể đủ như thế dễ dàng mà buông tha đối ngẩn. Đại ca ngươi nói đúng, chúng ta đều nghe ngươi. Bọn họ là đến từ đế thành thế gia đại tộc. Vốn dĩ lúc này đây chỉ là tới Tuyết vực Hàn Thành rèn luyện. Hiện tại thế nhưng có cơ hội gặp được thượng một cái dược tề sư, chỉ cần đem cái này dược tề sư mượn sức về đến gia tộc bên trong, kia nhất định sẽ làm bọn họ ở trong gia tộc thanh danh đại trấn. Đại ca, chúng ta làm chuyện như vậy, đấu giá hội sẽ không tiến hành ngăn trở sao? Ở trong đám người một cái không chấp mắt phấn y nữ tử, khiêm nhược nhược mà mở miệng. Thanh ý Liêm nam tử nhìn đến nhà mình biểu muội bộ dáng này, có chút không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sớm biết rằng liền đừng làm nàng đi theo cùng ra tới, hiện tại thật đúng là đen đủi. Nhà đấu giá chỉ là phụ trách duy trì ở đấu giá hội chung trật tự, hiện giờ đấu giá hội đã kết thúc. Người không nhìn thấy nơi này, người đều đã đi được không sai biệt lắm sao, còn có ai sẽ có cái kia nhàn tâm tới quản chúng ta. Thanh ý liền nam tử mắt trợn trắng, không hề xem cái kia phấn ý liền nữ tử, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Động thủ. sôi nổi đứng dậy, nhanh chóng xốc lên màn trúc. Chính là ở bọn họ đi đến tiểu lạc ảnh cái kia cách gian thời điểm, Chỉ nhìn thấy mở rộng ra cửa sổ, còn có rảnh không một người cách gian. Chúng ta đại ý. Một quyền nện ở trên vách tường. Thanh Y Gia Nam Tử có chút tức giận bất bình mà nói. Bọn họ vào trước là chủ mà cho rằng, có thể phiến bán tiên khí cùng các loại thiên tài địa bảo người, tự thân thực lực nhất định thường thường. Chỉ có thể đủ dựa vào mấy thứ này tới lớn mạnh tự thân thực lực. Nhưng là bọn họ xem nhẹ, có thể có được như thế nhiều bảo bối người. Có thể trốn chạy hoặc là phi hành tiên khí, nhất định cũng không nói chơi. Đại ca, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội. Thanh y dì nam tử không tình nguyện mà từ trong miệng bài trừ những lời này, tay chặt chẽ mà nắm chính mình tiên kiếm. Trong mắt một mảnh khói mù. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dẫn dắt chính mình người, ngượng ngùng mà rời đi nhà đấu giá. Mà ở kiều lạc ảnh đối diện mai tử cách gian bên trong người, tại đây một đám người đều rời khỏi sau, lúc này mới thong thả mà xúc lên màn trúc. Trong tay kính đạo đột nhiên về phía trước bán ra, đánh vào đối diện cách gian. Hiện tại bên trong rừng lại hơi thở tất cả đều bị đánh tan. Mặc kệ có người dùng cái dạng gì bí bảo, đều không thể đủ dọ thám biết bên trong người tung tích. Làm tốt này hết thể lúc sau, nam tử mới mím môi. Gợi lên một cái nhợt nhạt ý cười. tiểu nha đầu, không nghĩ tới thật là ngươi. Chờ ta vội xong trong tay sự tình, liền tới tìm ngươi. người này đúng là trước đây ở hậu đài ép hỏi quản sự bạch dạ trần. Tuy rằng cuối cùng quản sự cũng không có nói ra kiểu lạc ảnh thân phận, nhưng hắn như cũ thông qua khác con đường biết được. Lúc này mới có sau lại cùng thanh ý gì nam tử đối chọi gây gắt, nâng giới. Vẫn luôn tránh ở cách gian bên trong không hành động, cũng là muốn nhìn một chút nhóm người này người sẽ làm ra cái gì sự tình. Nếu là bọn họ muốn đối tiểu nha đầu bất lợi nói, hắn trở ra giải quyết tốt hậu quả. Con hảo, bọn họ không có làm ra cái gì sự tình tới. Bạch dạ trần mắt hiếp lại, cả người khí thế không khỏi lạnh xuống dưới. Bên này, trở lại khách điếm tiểu lạc ảnh, mới vừa ngồi xuống không có bao lâu, liền gặp tiến đến bái phòng Hồng Loan. Đem người nên vào trong phòng lúc sau, kiểu lạc ảnh lúc này mới hổ nghi mà mở miệng. Hồng Loan cô nương, hiện tại nơi này đã không có người ngoài, hay không có thể đem người ý đổ đến nói rõ ràng. Cái này Hồng Loan nhất định biết chút cái gì sự tình, hoặc là nhận định chính mình trên người có cái gì có thể trợ giúp đến nàng. Nếu không cũng sẽ không nói ra nói vậy. Hồng Loan tưởng thỉnh cô nương luyện chế một lọ dự tề dược tề nghe hồng loan nói xong sự tình ngọn nguồn tiều lạc ảnh có chút không nhịn được mà bật cười những cái đó linh thực dược tề xuất từ nàng tay cho nên hồng loan liền nhận định nàng là một người luyện dược sư cái loại này linh thực chất lỏng là nàng chưa bao giờ gặp qua vốn nhờ này kết luận nàng trừ bỏ luyện dược sư vẫn là một người đến từ thần bí địa phương cao giai luyện dược sư hồng loan sở dĩ xin giúp đỡ nàng là bởi vì chính mình vị hôn phu ở một lần rèn luyện trung trọng thương hôn mê bất tỉnh mặc kệ dùng nhiều ít chân quý linh thực thỉnh nhiều ít ý thi sư đều vô dụng, tất cả bất đắc dĩ hạ, hồng loan mới dứt khoát bước lên bán đấu giá sư con đường. cứ như vậy, nàng liền có biện pháp rắn chắc các loại kỳ nhân dị sĩ, Thẳng đến có người có thể cứu trợ nàng vị hôn phu. thật đúng là một cái si tình nữ tử a, nhân sinh chỉ là có tình si, thử hận bất quan phong giữ nguyệt. bị nàng yêu cái kia nam tử nhất định thực hạnh phúc. ta, tiêu lạc ảnh cũng không biết muốn như thế nào cùng nàng giải thích, chính mình đều không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy. Nàng thế nhưng dâng lên một tia lòng chắc ẩn, không nghĩ muốn Hồng Loan thất vọng. Chỉ là, nàng thật không phải cái gì dược tề sư. Linh thực chất lòng cũng là ở hệ thống dưới sự trợ giúp làm được đồ vật. Đến nỗi mặt khác, nàng cũng không có thể ra sức. Hiện tại gửi lấy hy vọng, chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến lớn hơn nữa thất vọng. Thỉnh cô nương giúp đỡ, mặc kệ muốn Hồng Loan làm cái gì đều thành. Hồng Loan thấy nàng do dự, khẽ cắn môi quỳ xuống. Thế có một loại kiều lạc ảnh không đáp ứng, nàng liền không đứng dậy quyết tâm. Trương 75 chủ động hỗ trợ. Hồng Loan cô nương ngươi trước đứng lên đi, ta giúp ngươi đó là. Ở Hồng Loan nói xong nàng chuyện xưa lúc sau, tiêu lạc ảnh liền động lòng chắc ẩn Loại này nguyện ý vì cảm tình trả giá hết thể nữ tử, từ trước đến nay là nàng kính nể đối tượng. Hồng Loan nghe ngôn, đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt thế nhưng hơi hơi có chút ước át cảm kích mà nhìn nàng. Tạ, tạ cô nương. Giờ phút này nàng không phải ở nhà đấu giá chung cái kia khí phách hăng hái, quyến rũ mị hoặc bán đấu giá sư Mà là một cái vì người thương nghĩ mọi cách si tình nữ tử, ở nàng trong lòng, không có cái gì đồ vật so với chính mình người thương càng quan trọng. Ai? Thật đúng là một cái ngốc cô nương. Tiêu lạc ảnh tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là loại chuyện này thấy được cũng không ít. Đối với hồng loan tình huống, có chỉ là thật sâu kính nể cùng cảm khái. Nếu như cuộc đời này cũng có người như vậy đối chính mình, nàng chắc chắn sinh tử tương tùy, không rời không bỏ. Này đó là nàng tình yêu xem. Kiếp trước sống 18 tái. Nàng cũng đều không phải là chưa từng khát vọng quá tình yêu. Chỉ là vài thứ kia, đối với ngay lúc đó nàng tới nói, như cũ quá mức mở mịt. Cho nên mặc dù trong lòng có lại nhiều ý tưởng, cũng chỉ có thể đủ tạm thời đặt ở đáy lòng. Không vì người biết. Chỉ là, người vị hôn phu hiện tại nơi nào. Sở dĩ dám đáp ứng hồng loan, là bởi vì nàng đem hy vọng đều ký thác ở kinh thương hệ thống mặt trên. Nay tuy là cứu người sự tình, nhưng là nàng trong lòng tổng cảm giác, hệ thống nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa chờ hệ thống cấp bậc hướng lên trên mặt thang thời điểm, giao dịch hệ thống nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều tinh phẩm. Chẳng qua, hiện tại muốn hỏi rõ ràng đối phương tình huống tương đối quan trọng. Ta, Hồng Loan dừng một chút, sắc mặt có chút không tốt. Hắn giờ phút này ở Tuyết Sơn Băng Quan Trung. Tuyết Sơn Băng Quan? Đó là cái gì đồ vật? Tuyết Sơn là băng vực hàn thành phía đông một ngọn núi thượng, mặt trên nhiều năm tuyết đạo. Hơn nữa còn có các loại băng hệ thuộc tính tiên thú ở nơi đó hoạt động, tính nguy hiểm cực cao. Nhưng là chỗ đó băng động lại là cái hào địa phương, người sát chết gửi ở nơi đó có thể bảo trì lâu dài đều không hư thối. Nếu là thân bị trọng thương người, còn có thể ở nơi đó giàn xếp tự thân, thằng đến tìm kiếm đến cứu trị biện pháp. Nghe nàng một giải thích, Tiêu lạc ảnh liền hiểu được. Này cái gọi là băng động bảo toàn thi thể, trên thực tế chính là hiện đại một loại đông lạnh kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển không đạt được một cái thực tốt độ cao, chỉ có thể đủ dựa vào đông lạnh kỹ thuật, đem người mang bệnh nan y người bảo tồn lên. Chờ vài thập niên khoa học kỹ thuật phát triển đạt tới có thể giải quyết các loại nghi nan tạp chứng trình độ, lúc này mới đem những cái đó đông lệnh chung người giải phong. Thì ra là thế. Tiêu lạc ảnh gật gật đầu, đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng đến mới vừa rồi ở nhà đấu giá Trung Hồng Loan nhắc nhở chính mình nói. Có chút nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Ngươi lại như thế nào biết có người ở điều tra ta tin tức. Buổi tối Hồng Loan chính là vẫn luôn đều ở bán đấu giá trên đài chưa từng hạ lại đây. Mặc dù là đấu giá hội kết thúc đến nàng tới tìm kiếm chính mình, cũng bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Kia nàng là từ đâu biết được có người muốn tìm kiếm chính mình. Đây là nàng trở lại tới lúc sau, vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề. Ta. Hồng Loan sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhớ tới ở nhà đấu giá hậu trường chung gặp được nam nhân kia. Nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói, đổi thành mặt khác một câu. Này nhà đấu giá chung phát sinh sự tình, ta vẫn luôn đều ở toàn bộ hành trình chú ý cho nên biết cũng đúng là bình thường. Là sao Tiêu lạc ảnh có chút trào phúng mà nhìn nàng. Lời này nói được, cũng thật sẽ đánh thái cực a. Rõ ràng chính là ở lảng tránh chính mình vấn đề, mà tìm một cái cớ. Bất quá Tiêu lạc ảnh cũng không có vạch chân nàng, hiện tại không biết, không đại biểu nàng về sau không có cơ hội biết sự tình mọn nguồn. Ngươi phiền lòng, ngươi vị hôn phu sự tình ta sẽ nghĩ cách giải quyết, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Sắp trời không còn sớm, mà hồng loan hiện tại tinh thần trạng hướng cũng có chút không thích hợp. Tiêu lạc ảnh tự nhiên không nghĩ muốn nàng lại tiếp tục lưu lại nơi này, lúc này nàng đúng là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm. Thứ hai, nếu Hồng Loan đều nói, có người ở điều tra chính mình hành tung. Nàng việc cấp bách phải làm sự tỉnh, đó là đừng làm chính mình quá bại lộ. Hồng Loan thân phận đặc thù, lại nhiều lần tới tìm kiếm chính mình, tất nhiên sẽ làm một ít có tâm người phát hiện trong đó cổ quái. Đem Hồng Loan đưa ra môn lúc sau, Tiêu lạc ảnh mới ngồi trở lại đến phòng trên ghế. Đinh, nhận che giấu nhiệm vụ. Hồng Loan tâm sự thành công hoàn thành kỳ hạn một tháng nhiệm vụ thuộc tính cưỡng chế tính nhiệm vụ đây là cái gì quỷ hệ thống tiếng vang đem tiểu lạc ảnh hạ hoàng sợ chờ thấy rõ ràng nhiệm vụ nội dung đã nhịn không được chính mình muốn phun tào hồng hoang chi lực cưỡng chế tính nay liên ý nghĩa chính mình mặc kệ như thế nào đều phải trợ giúp Hồng Loan làm nàng vị hôn phu khôi phục lại hệ thống ngươi đại gia mỗi một lần đều như thế hố sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem ngươi giải trừ trói định. Tức giận bất bình mà ở trong lòng mặt phun tào hệ thống, nhưng bình tĩnh qua đi, lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà dựa theo hệ thống chỉ thị đi tiến hành. Đêm nay đấu giá hội một quá, nàng kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị đều có bất đồng trình độ tăng lên, đây là một cái tốt hiện tượng. Gì, Hồng Loan nói tuyết sơn thượng có không ít băng hệ tiên thú, dù sao ta vây thú lung còn dư lại như vậy nhiều. Thuần thú quyết cũng yêu cầu ở không ngừng nếm thử chung, mới có thể đủ tăng lên thuần thục độ. Như thế một cái thu phục tiên thú cơ hội tốt. nghĩ đến đây Tiêu lạc ảnh khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười. Này vây thú lung chính là nàng dùng nhiều tiền mua tới, nếu là không thể đủ đầy đủ lợi dụng, này đối nàng tới nói quả thực chính là tin giữ. Hơn nữa nhà đấu giá chung, tiên có xuất hiện bán đấu giá tiên thú tình huống. Tiên nàng, cần phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Tuyết lang, không biết ngươi cùng tuyết sơn mặt trên tiên thú so sánh với, ai lợi hại hơn. Nhìn nhàn nhạ ghé vào nơi đó nghỉ ngơi tuyết lang, tiêu lạc ảnh đi qua đi ngồi sổm xuống Tò mò mà vớt ve một chút nó lưng. Tuyết sơn những cái đó cấp thấp tiên thú cũng là chính mình đối thủ. Khai cái gì vui đùa. Tuyết lang nhịn không được muốn đem chính mình này chủ nhân sọ náo tử cậy ra đến xem. Nó tốt xấu cũng là thiên phú thật tốt, tiến giai năng lực thật tốt tiên thú. Tuyết tốt nhất kia một đám, như thế nào có thể cùng chính mình so sánh với. Nghĩ đến chủ nhân đem chính mình trở thành nước kê, Tuyết lang liền vẻ mặt hai oán. Tuyết lang ngươi có phải hay không mệt nhọc vẫn là đói bụng. Tiêu lạc ảnh vội vàng từ kho hàng chung lấy ra một ít ướp tốt tiên thú thịt, đặt ở nó trước mặt. Không nghĩ tới mỗi chỉ tiên thú giờ phút này nguyên nhân chính là vì chủ nhân nhà mình không tín nhiệm, mà ai đoán liên tục. Nơi nào còn có cái gì tâm tư, ăn cái gì? Ngao ô! Chủ nhân, ngươi phải tin tưởng ta năng lực. Ta chính là đường đường cao dai tiên thú, chờ có cơ hội, nhất định phải làm ngươi hảo hảo xem xem ta năng lực. Những cái đó cấp thấp tiên thú, như thế nào có thể là đối thủ của ta? Mỗi chỉ bị khinh bị tiên thú, giờ phút này trong lòng chính bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Hắn không thể hiện tại liền đến Tuyết Sơn, cùng nơi đó tiên thú nhóm tiến hành liệu chết vật lộn. "Hảo Tuyết Lang, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm liền đi Tuyết Sơn nơi đó nhìn xem tình huống, nói không chừng còn sẽ có cái gì thu hoạch." Hiện tại hệ thống khai phá ra tới nhiệm vụ có nhiệm vụ chủ tuyến, che giấu nhiệm vụ, nhiệm vụ chi nhánh, còn có cưỡng chế nhiệm vụ. Xem bộ dáng cưỡng chế nhiệm vụ hẳn là cao cấp nhất, kia khen thưởng hẳn là cũng Chương 76 Tuyết Sơn Cung Điện. Ở xuất phát phía trước, Tiêu Lạc Ảnh đã hướng khách điếm trưởng quầy hỏi thăm một fan Tuyết Sơn tình huống. Ngày hôm sau sáng sớm, ở không có thông chi bất luận kẻ nào dưới tình huống, liền mang theo hai chỉ tiên thú xuất phát đi trước. Ngày hôm qua ở Tuyết Lang dưới sự trợ giúp, nàng đã thuần thục mà vận dụng tiên thú đương tọa kỵ. Hiện tại đi chỗ đó cũng bất quá là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nguyên bản cho rằng kế hoạch của chính mình có thể giấu trời qua biển, ai cũng không biết nàng sẽ thừa dịp cơ hội này rời đi khách điểm. Đừng nói là hồng loan bọn họ không biết, ngay cả khách điếm trưởng quẩy cũng vẫn luôn cho rằng nàng ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Không có phái người đi lên quấy rầy, Đã có thể ở các nàng rời đi thời điểm, một đạo màu trắng bóng người xuất hiện ở kiểu lạc ảnh trong phòng. Đánh giá một chút phòng bài trí, lại nhìn đến đã hơi chút mở ra quá cửa sổ. Bạch sắc nhân ảnh không có do dự mà phi thân mà thôi, một chân đạp lên trên cửa sổ. Theo các nàng rời đi phương hướng mà đến, động tác lúc nhanh lúc chậm. Tựa hồ cùng Tiểu Lạc ảnh các nàng tốc độ đồng bộ tiến hành. Tuyết Sơn nhìn vào trong trắng mắt tuyết trắng như tuyết cảnh tượng, Tiểu Lạc ảnh có trong nháy mắt kinh ngạc. Như thế nào? Này Tuyết Sơn cho người ta một loại quái quái cảm giác. Ở đất bằng thời điểm, trên người nàng ăn mặc quần áo một chút cũng không cảm thấy rét lạnh. Ở Tuyết Sơn, tuy rằng lạnh lẽo cảm thụ như cũ không nhiều lắm, nhưng là đấy lòng lại cảm nhận được một loại thấu cốt lạnh lẽo. Đây là thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong rét lạnh, mà phi thân thể lạnh. Nàng này phàm thể thất thay, cũng không biết có thể kiên trì đi xuống bao lâu. Ngao, bởi vì khế ước quan hệ, Tuyết Lang có thể cảm nhận được nàng thân thể tình huống. Cực đại thú trong mắt hiện lên một kia lo lắng, hướng tới phía trước đi rồi vài bước, chân trước hung hăng mà dẫm đạp ở trên mặt đất, một đạo tiên lực liền dọc theo mặt đất trải qua kiểu lạc ảnh lòng bàn chân, thẳng tới nàng khắp người. Đây là tiên thú nhất tộc căn nguyên, Tuyết Lang chỉ là đem chính mình trong cơ thể một sợi phong xuất ra tới, gợi lại ở kiểu lạc ảnh trên người. Như vậy ở tuyết sơn thời điểm, nàng liền có thể đợi đến càng lâu. Cảm ơn. Sơ sơ tuyết lang đầu, Tiêu Lạc ảnh nhìn chung quanh cảnh tượng. Nâng bước hướng phía trước đi, tìm kiếm chút mắt lạc giác địa phương. Tại đây loại tuyết địa thực dễ dàng sẽ phát sinh quán tuyết, cho nên thị giác điểm nhất định phải tìm được. Kiếp Trước như vậy nhiều người ở trèo lên đỉnh cổ mộ là ngờ mạ thời điểm đã xảy ra sự cố, đều không phải là bởi vì bọn họ thể lực cùng sức chịu đựng không đủ, mà là ở loại địa phương kia, người rất khó cùng thiên tiến hành chống lại. Mặc dù là lại huấn luyện có tố lên núi viên, ở cái loại này dưới tình huống đều phải tiểu tâm cẩn thận. Mặc kệ là quang tuyết, vẫn là tuyết lở, đều là không thể kháng cự nguy hại. Nghe Hồng Luân nói, ở tuyết sơn mặt trên có không ít tiên thú. Chính là trước mắt lạc mục có thể đạt được chỗ, toàn là trắng xóa. Bên hai trừ bỏ tiếng gió cùng chân đạp lên tuyết địa mặt trên phát ra cọ sát thanh âm ở ngoài, rốt cuộc nghe không thấy khác thanh âm. Kia tiên thú, rốt cuộc sẽ giấu ở cái gì địa phương? Nếu nơi này có cái gì sơn động còn dễ làm, chính là loại địa phương này không có một mạng cỏ, mặc dù là có sơn động, cũng sẽ bị băng tuyết bao trùm. Này nếu là tìm kiếm lên, chẳng phải là cùng biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Thật hối hận lúc ấy không hỏi rõ ràng hồng loan nàng vị hôn phu nơi địa phương, băng không hiện tại cũng sẽ không xuất hiện như vậy quân cảnh. Nếu là có kim chỉ nam liền dễ làm, hiện tại tuy là ban ngày, lại nhìn không thấy thái dương bóng dáng. Muốn phân rõ phương vị, cũng tìm không thấy thích hợp con đường. Tuyết lang, chúng ta lúc này phỏng trường phiên thoái. Tiêu lạc ảnh nhìn tại chỗ chuyển động tuyết lang, lầm bẩm mà nói. Nàng tìm không thấy đi trước phương hướng, vừa mới một trận gió to, đem các nàng tới nơi này khi giấu chân cũng hủy diện. Hiện tại các nàng bốn phía, đều là tuyết trắng đầy trời. Dưới chân thỉnh thoảng có đông tuyết ở bay xuống, thấm vào vào trong đất mặt. Đáng chết! Nàng lúc này đây tính toán sai lầm, muốn chạy nhanh tìm được đường ra mới được. Ngao! Tuyết lang cơ cơ đầu, túi đầu cùng cùng Lạc Ảnh chân. Sau đó chuyên chú mà nhìn chầm chằm phía trước một phương hướng. Lúc này tuyết lang bốn con móng đốt, có một trận một trận quang phiếm quá. Chờ kia quang mang phiếm qua sau, tuyết lang hai mắt phát ra ánh sáng. Ngay sau đó nhanh chóng mà tại chỗ xoay ba bốn vòng, dừng lại về sau liền hướng tới một châu nghiêm túc mà đi qua đi. Nguyên bản là chậm gì gì mà đi tới, theo sau tuyết lang tốc độ càng lúc càng nhanh. Kìa bước chân bước ra khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, kiều lạc ảnh thấy thế cũng bội vàng mà theo sau. Nàng như thế nào liền đem này một vụ quên mất. Tuyết Lang tên đầy đủ là Băng vực Tuyết Lang, tuy rằng là ở man hoang lưu cảnh trung phát hiện nó, nhưng trên thực tế, nó cùng Tuyết vực Hàn Thành cũng có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Này Tuyết Sơn, cùng nó trời sinh thuộc tính cũng có chút cực đại liên hệ. Đi theo nó đi, chuẩn không có sai. Chạy có một đoạn đường lúc sau, Tuyết Lang đột nhiên ngừng lại. Lúc này phong tuyết càng lúc càng lớn, kia lạnh lẽo phong gián trên mặt tuổi qua. Tiêu Lạc Ảnh không thể không tạm thời mị thượng hai mắt. Mà lúc này tốc độ gió càng là mau đến thái quá. Thật vất vả, phong thế trầm lại. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, a. Nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Phía trước đống nhiên chi gian xuất hiện một tòa băng tuyết xây thành cung điện, cùng kiếp trước kia chứ danh điện ảnh băng tuyết kỳ duyên quả thực có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Kia cung điện vẻ ngoài rộng rãi đại khí, hơn nữa khắc băng mà thành càng cho người ta một loại cao lãnh không thể xâm phạm cảm giác. Loan thoáng, tựa hồ có thể nghe thấy trong cung điện mặt xuyên ra một trận phản âm. Nghe vào bên thai, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Nên không phải là đi tới đại lôi âm tự đi. Nay cung điện xuất hiện quá mức với quỷ dị, nàng rõ ràng mà nhớ rõ. Chính mình ở nhắm mắt thời điểm, nay tòa cung điện cũng không tồn tại. Cũng chính là ở phong tuyết qua đi, nay cung điện mới đất bằng dựng lên. Cung tiêu lạc ảnh hiện tại có chút do dự trần trừ bộ dáng bất đồng, tuyết lang tựa phi thường hưng phấn. Hai mắt nhìn cung điện, liền giống như về tới chính mình trong nhà giống nhau. Nếu không phải Kiều Lạc Ảnh hiện tại nơi này, nó rất có khả năng nhanh như chớp mà hướng tới nơi đó chạy tới. Chúng ta qua đi nhìn xem. Được đến nàng đáp ứng, Tuyết Lang ngao mà hoan hô một tiếng. Giải khai chân liền hướng tới nơi đó nhanh chóng mà chạy tới, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tiều Lạc Ảnh tựa hồ nhìn đến Tuyết Lang trên người da lông càng sáng một cái trình độ. Cung điện đại môn phi thường tinh xảo, mặt trên có ẩn ẩn lưu quang. Tuy rằng đồng dạng có lạnh lẽo truyền đến, lại mặc danh có một loại thân thiết cảm giác. Thật giống như Thứ này trước kia liền gặp qua giống nhau. Nhưng tiểu lạc ảnh thực khẳng định, chính mình tuyệt đối không có đã tới như vậy một tòa cung điện. Loại này chống rồng xuất hiện thân thiết cảm, nàng chính mình cũng có chút không được nảy sở. Đương, đương. Tuyết lang dùng đầu mình, hung hăng mà hướng tới môn đụng phải qua đi. Nhưng cửa này lại giống như sắt đá giống nhau cứng rắn, mặc kệ tuyết lang đụng phải bao lâu, như cũng một chút biến hóa bộ dáng đều không có. Này muốn như thế nào đi vào? Nhìn tuyết lang phấn đấu quên mình bộ dáng. Tiểu lạc ảnh cũng tò mò về phía trước. Muốn nhìn xem này thần bí cửa sắt, rốt cuộc lại như thế nào biến thành dáng vẻ này. Lúc này, lệnh người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Liên ở tay nàng thử tính mà dối hướng băng môn thời điểm, kia môn thế nhưng ẩn ẩn mà khai một cái khe hở. Chờ tay nàng tiếp tục dùng sức thời điểm, này băng cửa mở đến cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là, bên trong đống nhiên chi gian, chuyển đến tiếng gầm gừ. chương 77 tuyết cung chi mê. Nghe trong cung điện mặt tiếng gầm gừ tiểu lạc ảnh sắc mặt có điểm mất tự nhiên. kia đi phía trước vươn đi tay, ra ở ngay lúc này do dự lên. Này cung điện như thế nào luôn có một loại. Bên ngoài đều là băng thiên tuyết địa chỉ có này một tòa trong cung điện mặt có khả năng sẽ gặp được chính mình muốn đồ vật. Cứ việc trong lòng đối cung điện nội tình huống không rõ ràng lắm, hơn nữa bên trong hay không sẽ gặp được nguy hiểm cũng không nhớ rõ. Nhưng là nàng nội tâm ở giấy rủa một hồi lâu lúc sau, chung quy quyết định phải đi đi vào nhìn một cái. Mặc kệ. Nếu đều đi vào nơi này, nào có lui về phía sau đạo lý? Dựa theo lệ thường, này cung điện thế nhưng có thể xuất hiện ở chỗ này, nhất định có cái gì bảo bối. Liên tính không vì tâm bảo, đem nơi này địa hình thăm dò rõ ràng, cũng không có cái gì hại. Tốt xấu nàng này cũng coi như là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Giống giống. xoẹt xoẹt, Kêu tiên thu tiếng gầm gừ khi xa sắp tới, giống như không phải ở phụ cận phát ra tới. Nhưng có đôi khi nghe vào bên hai lại cảm thấy nó liền ở trước mắt giống nhau. Tuyết Lang, chúng ta phải cẩn thận. Đi vào cung điện, tựa hồ chung quanh hơi thở đều có biến hóa. Trên mặt đất kem gói chân bóng sáng trong, còn có thể thấy được mặt trên ảnh ngược ra bóng người. Này trong cung điện mặt ứng có gia cụ cùng vật phẩm cũng đầy đủ mọi thứ, càng làm cho Kiều lạc ảnh nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Còn lại là này xảo đoạt thiên công khắc băng kỹ thuật. Năm đó Hoa Hạ Mỗ chứ danh đại tỉnh ở tổ chức khắc băng nghệ thuật tiết thời điểm, nàng còn tự mình cùng phát tiểu tiến đến tham quan. Nơi đó khắc băng tài nghệ tuy rằng xảo đoạt thiên công, nhưng là cùng trước mắt so sánh với như cũ có chênh lệnh. Cũng không biết này tòa cung điện là như thế nào hình thành, thế nhưng sẽ có như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Chỉ là nơi này có chính mình muốn tìm kiếm đồ vật sao. Tiêu lạc ảnh tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận mà chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, chỉ cảm thấy đến tiên thú thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vừa rồi còn chợt xa chợt gần, hiện tại còn lại là cái gì thanh âm đều nghe không thấy. một hồi lâu. Đều không có kỳ quái cảnh tượng phát sinh, nghĩ đến bọn họ hiện tại sở trạm vị trí hẳn là an toàn. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí, là ở cung điện đại đường bên trong. Nay đại đường rộng mở sáng ngời, hơn nữa xa xa nhìn lại tựa hồ không có cuối, Có chỉ là kéo dài qua ở bọn họ trước mặt một đổ đổ băng môn. Mỗi một phiến băng môn, mặt trên đều có rườm giả phức tạp hoa văn. Còn có bất đồng thú loại đồ đằng, thoạt nhìn liền có một loại lịch sử đã lâu cảm. Tứ môn trung xuyên thấu lại đây hơi thở ép tới nàng có trong nháy mắt thở không nổi, nhớ tới chính mình ở kiếp trước ti vi thượng gặp qua kỳ môn bắt quái, hách nhiên kinh giác, này băng môn bài trí cùng kia kỳ môn bắt quái trận không có cái gì hai dạng. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đem này trận pháp phá rớt, mới có thể đủ đi vào sao? Đây đều là cái gì sự? Cung Tuyết Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau Tiêu Lạc Ảnh nhìn những cái đó băng môn, dứt khoát mà đi qua đi. Đi thì đi, không vào hang cọp làm sao bắt được quả con? Tùy cơ lựa chọn một phía môn tay đột nhiên dùng sức hướng phía trước đẩy. t này băng phía sau cửa thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù sao, cùng vừa mới bọn họ đứng vị trí cái gì bất đồng. hơn nữa nơi này khí lạnh tựa hồ còn nhỏ vài phần, bảo đảm phía trước sẽ không xuất hiện cái gì sự cố lúc sau. Tiểu lạc ảnh yên tâm mà hướng tới phía trước bước ra một đi nhanh. đã có thể ở nàng vượt qua kia băng môn thời điểm. nguyên bản dưới chân san bằng bóng loáng mặt đất, đung nhiên tri gian xuất hiện một cái hô to. Tiểu lạc ảnh trong lúc nhất thời không có phòng bị chân nhất giẫm không. A. Cả người trọng tâm không xong, duỗi tay hướng bên cạnh một chảo, lại sờ không tới bất luận cái gì gắng sức điểm. Thân thể nhoáng lên động, liền theo kia cửa động rất đi xuống. Nguyên bản muốn kịp thời đem nàng ngậm lên Tuyết Lang, cũng bị kia cửa động phía dưới hấp lực vây khốn, chỉ có thể đi theo kiểu lạc ảnh rơi vào đen nhánh cửa động trung. Hiện tại ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là một mảnh đen nhánh. Nay cùng lần trước ở Man Hoang Lưu cảnh bên trong địa cung không sai biệt lắm nhưng là lúc này đây rõ ràng làm nàng cảm thấy càng sợ hãi. Ngao! Ngao! Tuyết lang bốn con móng vuốt dùng sức huy động, nhưng này huyệt động phản phất là vào cái gì cấm chế. Nó tiên lực ở chỗ này một chút cũng không có tác dụng. Bên ngoài, nhìn tiêu lạc ảnh đã lọt vào hắc động bên trong, bạch sắc nhân ảnh trong lòng đống nhiên cả kinh, đau xót. Bất chấp những thứ khác, cũng không thèm để ý chính mình thân phận hay không sẽ bại lộ. Phi thân về phía trước, muốn bắt lấy tiêu lạc ảnh tay. Nhưng này quỷ dị huyệt động. Ở hắn dựa đến càng ngày càng gần thời điểm. Trên người trói buộc cảm giác càng ngày càng cường, mắt thấy hắn tay liền phải chạm vào kiều lạc ảnh tay. Lúc này nàng giảm xuống tốc độ đống nhiên tăng mau Đáng chết! Nhìn chính mình chống không một vật bàn tay. Bạch sắc nhân ảnh nhịn không được mắng một tiếng, xoay người cũng hướng tới kia hắc động đi xuống. Đáng chết tiểu nha đầu! Thật đúng là không biết trời cao đất dày, này cái gì địa phương cũng không hiểu biết rõ ràng. Là như thế dễ dàng xông vào địa phương sao? Một chút cũng không cho người bất lo. Đang ở liên tục rơi xuống chung tiểu là ảnh, vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ giống lần trước như vậy, rơi xuống đến mặt đất. Sau lại liền thành công mở ra nhiệm vụ, hơn nữa được đến phong phú khen thưởng. Bất quá, nàng trực giác nói cho nàng. Lúc này đây không có lần trước như vậy thuận lợi. Tại hạ hàng đến một nửa thời điểm, nàng bên người chợt xuất hiện một trận cơn lốc. Không có chú ý hạ, một người cùng một lang tức thì mất đi vòng dáng. Mà kêu bạch sắc nhân ảnh ở các nàng biến mất có một hồi lâu sau mới rơi xuống đến các nàng vừa mới nơi địa phương, giống giống, chờ kêu lạc ảnh đứng bững vàng gót chân, chính mình đã ở một cái thần bí chỗ, kia đã biến mất tiên thu tiếng gầm gừ, lại một lần vang lên. Lúc này đây rõ ràng đến phảng phất liền ở chính mình bên thai vang lên giống nhau, làm nàng đống nhiên chấn động. người người người người người, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một tòa thật lớn nhà giam, lồng sắt bên trong có một đống núi giả giả thạch, lại còn có có một cái thật lớn bóng dáng ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện. Tuyết Lang đột nhiên một phát, chăn tiểu Lạc Ảnh trước người. Nay bảo vệ động tác, xem đến nàng trong mắt tấm áp, không có quan hệ bốn chữ hơi kém liền phải buột miệng thoát ra. Nay địa lao hoàn cảnh có chút tối tăm, trước mắt màu đen bóng người cụ thể là cái gì đồ vật, tiểu Lạc Ảnh cũng không triệt. Liên ở nàng khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm có hay không cái gì địa phương thích hợp đèn điện. Liên cảm thấy chính mình trước mắt có một trận manh gió thổi qua. Bá mà một tiếng, chung quanh giống như huấn luyện có tố người máy giống nhau, tất cả sáng lên cấp thấp tiên nhân kia hắc ảnh từ chỗ tối đi ra có chút nghẹn ngào giống như đến từ hư không thanh âm vang lên Tiều lạc ảnh màng nhĩ bắt đầu ầm ầm vang lên long nay hắc ảnh bộ dáng vừa thấy toàn nàng liền nhận ra trước mắt đồ vật là tượng trưng cho hoa hạ đồ đằng long màu đen thân thể giàu có sức gián móng nuốt gắt gao mà bắt lấy mặt đất đường cong lưu sướng thân hình còn có trên đầu long rác mỗi một cái đều là như vậy quen thuộc nay hắc ảnh bộ dáng vừa thấy toàn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 Làm Tiêu Lạc ảnh có chút không kịp phong bị. Hiện tại này khủng bố bộ dáng, làm nàng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nhìn hắn rít gào bộ dáng, Tiêu Lạc ảnh nhịn không được cẩn thận hồi tưởng, chính mình mới vừa rồi là không phải nói sai rồi cái gì lời nói, mới đưa đến Hắc Long biến thành dáng vẻ này. "Ngươi, đừng kích động. Hiện tại dáng vẻ này, căn bản là vô pháp câu thông." Này Hắc Long thoạt nhìn thần trí rất cao, hẳn là có thể nghe hiểu chính mình nói đi. Ti tiện nhân loại, ngươi cũng xứng cùng bản tôn nói chuyện với nhau. Hắc Long nhìn Kiều là ảnh, toàn bộ Long thân phảng phất đều tức giận lên giống nhau, không ngừng va chạm này nhà giam. Kia rít gào thanh âm, làm nàng lỗ thay ngăn không được khó chịu. Gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì? Chính mình lại không phải cùng nó có cái gì huyết hải thâm thủ. Tuyết Lang thấy thế, trên người ẩn ẩn có tiên lực giật tán, bay biện ra vây quanh xu thế, ở Kiều lạc ảnh bốn phía quanh quẩn. Nhìn bộ dáng hẳn là muốn giúp nàng ngăn trở một bộ phận công kích. Đây là này Hắc Long thế công quá mãnh, mặc dù là có Tuyết Lang hỗ trợ. Kiều Lạc Ảnh cũng cảm giác chính mình hiện tại trạng huống phi thường không tốt. Ta nói. Ta nói Hắc Long đại ca, chúng ta có thể hay không hảo hảo mà tán gấu một chút. Còn có, ta thật sự không phải người trong miệng kia nhân loại. Liên tiếp nói từ Kiều Lạc Ảnh trong miệng mặt chút xuống ra tới, cuối cùng một câu là trực tiếp giống ra tới. Tuy rằng thanh âm cùng Hắc Long so sánh với có rất lớn chênh lệnh, nhưng cũng làm Hắc Long co trong nháy mắt ngây người. Người nói cái gì? Này nhân tộc nói chính mình không phải người. Kỳ quái thượng hạ đánh giá một phen kiểu là ảnh, ánh mắt kia không ngừng nhìn quét. Sau đó thử tính mà rút ra một sợi tiên lực, muốn sỏ xuyên qua thân thể của nàng điều tra một phen. Này vừa thấy, làm nó cũng có chút mê mang. Trước mắt cái này tiểu cô nương, thật đúng là chính là tiên thai. Chính là loại này không có tiên mạch tiên thai, thật là chưa từng nghe thấy, là từ đâu cái góc ngật đắc bên trong toát ra tới. Hắc Long là bị nhốt ở chỗ này cũng tiếp cận thượng và năm, vẫn luôn tại đây âm u trong một góc mặt. Tự hỏi sự tình phương thức cũng trở nên có chút trì độn, cho nên mới vừa rồi bị kiều lạc ảnh kia một đốn cố làm ra vẻ, làm cho có chút mê mang. Nếu là ở trước kia cường thịnh thời kỳ, nó tự hỏi phương thức cùng thần trí đảo như là một vị chân chính trí chí giả. Nhưng hiện tại thượng vạn năm qua đi, tuy rằng bảo lưu lại một bộ phận lúc trước thực lực, nhưng này tư duy hình thức đã sớm bắt đầu thoái hóa. Ta tự nhiên không phải nhân tộc. Kiều lạc ảnh cũng đã nhìn ra, này hát long trước kia phỏng trừng là cùng nhân tộc có cái gì mâu thuẫn. Cho nên ở vừa nghe đến nhân tộc hai chữ thời điểm, mới có như thế kịch liệt phản ứng. Hiện tại lúc này, thả bất luận nàng không phải nhân tộc. Mặc dù thật là phàm thể, cũng không thể đủ dễ dàng thừa nhận chính mình thân phận. Lực lượng cách xa dưới tình huống, cứng đối cứng mặc kệ đối ai đều không có cái gì chỗ tốt. Nay đây ở nàng thái độ chuyển biến lúc sau, Hắc Long cũng có chút bị nàng nắm cái mũi đi. Ngươi lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hắc Long dừng chính mình động tác, bắt đầu qua lại mà lắc lưu. Vừa đi còn một bên ở suy tính mà nhìn nàng, kia khổng lồ thân thể thoạt nhìn có một ít buồn cười. Ta cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiều lạc ảnh lắc đầu, nàng chẳng qua là muốn đến trong cung điện mặt tìm một ít hữu dụng đồ vật. Chính là không nghĩ tới kia băng phía sau cửa là loại tình huống này, đến nỗi nàng là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. nay vấn đề nàng thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Ha ha ha ha, nguyên lai like ngươi là vô duyên vô cớ bị nhốt ở chỗ này. hắc Long nháy mắt cười ha ha kia sang sảng tiếng cười truyền ra hảo xa. Thậm chí liền nơi này không gian, cũng có một ít chấn động cùng lắc lư. Này vui mừng bộ dáng, cùng mới vừa rồi kia rít gào trạng thái, thật làm người có chút nắm lấy không ra. Cảm tình này đó cái gọi là cao giai tiên thú, đều như thế làm người vô thố sao. Yên lặng mà trận trắng mắt, mang theo tuyết lang hướng phía sau lui. Xem hiện giờ tình hình, này hắc long vây ở nơi này không thể giải thoát. Kia nhà giam nhất định có chính mình đặc thù năng lực, nó không giít gào kia các nàng cũng có thể được đến một tia thở dốc cơ hội. Nhìn trước mặt hai chỉ vật nhỏ trốn đến rất xa, Hắc Long có chút bất mãn. Ta như thế liền đều không có gặp được quá người ngoài, các ngươi ở chỗ này bồi bản tôn trò chuyện không thành, cách này sao xa làm chi. Bồi ngươi nói chuyện không thành vấn đề, nhưng ít ra ta hẳn là nói trước ngươi lai lịch đi. Tiều lạc ảnh lộ ra một cái mỉm cười, bắt đầu hướng dẫn từng bước. Này Hắc Long thoạt nhìn cao lớn uy vũ, chính là nói chuyện thời điểm lại như thế hảo lựa gạt Đây cũng là nàng sở liệu không kịp sự tình Ân. Hắc Long nghe được nàng vừa hỏi Có chút xấu hổ mà lắc lư vài bước chậm rãi nằm sấp xuống thân thể Bắt đầu giảng chính mình chuyện xưa Này Hắc Long nguyên bản cũng không phải như vậy Nó bề ngoài ở bị này lồng sắt vây khốn thời điểm Cũng đã xảy ra không nhỏ biến hóa Ở vạn năm trước kia Nó vẫn là một cái độ cứng quá ấu niên kỳ tiểu long Vốn dị muốn đi theo cha mẹ Vân Du Tứ Hải Thuận tiện kiến thức một chút thế giới Nhưng ai biết Khi đó thế giới các chủng tộc đều đã xảy ra bất đồng bị thương. Cũng có người nói, đây là sáng thế thần chế tạo ra tới sự tình, vì chính là muốn cho mỗi một chủng tộc người đều cân đối. Bọn họ long tộc cũng thường thường đã chịu ngoại lai chủng tộc căm thù cùng đối kháng. Lúc ấy, mặc kệ cái gì địa phương đều là một mảnh hỗn loạn. Nó chỉ nhớ rõ, cha mẹ vì bảo hộ chính mình đem nó giấu ở một cái an toàn địa phương. Giống như chính là một tòa thần bí tuyết sơn mặt trên, nơi đó không có bất luận cái gì chủng tộc cùng tiên thú Toàn bộ tuyết trắng xóa thế giới, cũng chỉ có nó chính mình một người. Cũng may tiên thu không cần dựa vào ngũ cốc hoa màu kiếp sau sống, chỉ cần có xương sớm cùng tiên khí địa phương, chúng nó liền có thể hảo hảo mà sinh tồn ở chỗ này. Sau lại ở tuyết sơn đãi thời gian lâu rồi, hắc Long cũng có chút nhớ phụ mẫu của chính mình, liền tính toán thừa dịp cơ hội này rời đi tuyết sơn trở lại chính mình trong nhà. Chính là chờ nó xuống núi thời điểm, dưới chân núi cảnh tượng đã biến thành một tòa thành thị. Còn có các loại tiên nhân ở đàng kia cư trú cùng sinh hoạt, lúc này Hắc Long vừa mới học được hóa hình. Liên biến thành hình người cùng những người đó cùng nhau cư trú sinh hoạt, chậm rãi hiểu biết tới rồi bọn họ thế giới. Khi đó, cũng là nó nhanh trong trưởng thành giai đoạn. Chính là không biết như thế nào, nó long tộc thân phận bị bại lộ. Các loại có thế lực người đều muốn đem nó mang về, mặc kệ là nô dịch vẫn là muốn mượn dùng nó lực lượng người, đều không ít. Sau lại nó gặp một cái trợ giúp nó, hơn nữa vẫn luôn ở nó bên người làm bạn nữ tử. Nàng kia chỉ là nhân tộc, ngay lúc đó tiên giới thông đạo còn ở khai thông, cho nên nhân tộc có thể tu luyện phi thăng. Kia nàng ở đằng kia. Nghe Hắc Long ngữ khí, bọn họ chi gian quan hệ hẳn là không tồi. Đã chết. Đang nói đến vấn đề này thời điểm, Hắc Long đống nhiên chi gian thay đổi một cái bộ dáng, nói chuyện thanh âm cũng bắt đầu có chút trói thai lên. Chỉ là nó thực mau liền khôi phục lại đây, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói. Nàng đối ta thực hảo, cũng là nàng giáo hội ta rất nhiều cùng người khác ở trung đạo lý. Nàng giáo hội ta như thế nào ở bất đồng chủng tộc chi gian hảo hảo mà sinh hoạt. Nguyên tưởng rằng, chúng ta có thể vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng này hết thể đều là giả. Nàng tiếp cận ta, là có mang mục đích. Hắc Long Mắt có chút phím hồng. chương 79 nói chuyện xưa. Nói lên chính mình chuyện xưa khi, Hắc Long Mắt có chút phím hồng. Nhưng cái này trạng thái thực mau đã bị nó che giấu qua đi, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói chính mình tình huống. Năm đó Hắc Long đích xác gặp một cái phi thăng tới tiên giới nhân tộc, kia nhân tộc nữ tử đối nó thực hảo. Hắc Long cũng đem nàng trở thành chính mình chi kỷ, đương nhiên tiên thú cùng mặt khác chủng tộc chi gian, có thể tồn tại khế ước quan hệ. Chỉ cần Hắc Long nguyện ý, nó liền có thể trở thành kia nhân tộc nữ tử khế ước thú. Lúc ấy Hắc Long cũng xác thật sinh ra ý nghĩ như vậy. Mặc kệ như thế nào, nó đã là thần thú hậu duệ, trời sinh liền có phi phàm năng lực. Nếu có nó trợ giúp nói kia nhân tộc nữ tử ở tiên giới liền hoàn toàn không cần lo lắng. Vì cho nàng một kinh hỷ, quyết định này Hắc Long vẫn luôn đều gần nàng. Chuẩn bị thời cơ đến thời điểm, cho nàng một kinh hỷ. Nhưng ai ngờ, đang lúc sở hữu sự tình đều chuẩn bị ổn thỏa, Hắc Long muốn nói cho nàng chuyện này thời điểm. Phi thường trùng hợp mà đã biết một chút sự tình. Lúc ấy nhân tộc nữ tử tiếp cận nó thân, đi vào biên, vì chỉ là được đến Hắc Long trên ngực một mảnh vẻ, đây là bọn họ Long tộc bảo mệnh tam khối vẻ trí nhất. Biết chân tướng Hắc Long, không tin bọn họ sớm chiều ở chung đổi lấy thế nhưng sẽ là kết quả này, muốn tìm người kia tộc nữ tử hỏi rõ ràng. sau lại đâu? Chuyện xưa nghe được một nửa, Hắc Long lại đột nhiên ăn tĩnh xuống dưới, không hề nói tiếp. Này không phải điếu người ăn uống sao? Tiều lạc ảnh chạy nhanh hỏi. Nào biết Hắc Long hầu nghi mà nhìn nàng một cái, mận rắc mà lắc đầu. Không thể nói thêm gì nữa, kế tiếp sự tình là ta chính mình riêng tư. Người biết vừa mới những cái đó tình huống liền đã vậy là đủ rồi. Hắc Long một câu, làm kiểu lạc ảnh suýt nữa muốn phun huyết xúc động. Ra hỏa này hoặc ngay từ đầu liền không cần nói chuyện, hoặc ngay từ đầu liền nói rõ ràng, hiện tại bộ dáng này tính cái gì sự à? Tiểu tiên nhân, người đi nhanh đi. Nơi này không chỉ có riêng giam giữ ta một con thần thú, còn có khác khủng bố đồ vật. Đứng dậy đi đến một bên, đưa lưng về phía kiểu lạc ảnh cùng tuyết lang. Hắc Long sâu kín mà nói, mắt thấy liền phải đuổi bọn hắn rời đi. Nha nha nha, như thế mau khiến cho đưa người khác rời đi hỏi qua ta không có. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghe lén đến ngươi người này chuyện cũ, lại không ngờ ngươi như thế cảnh giác. Hiện giờ chuyện xưa không đến nghe xong, nay tiểu tiên nhân ngươi còn muốn đưa nàng rời đi, này mặc kệ như thế nào nói cũng có chút không phúc hậu đi. Tốt xấu chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cũng như thế lâu, hiện tại thứ tốt đưa tới cửa, ngươi con ta liền phải dở trò. Ở Hắc Long vừa dứt lời lúc sau, một phen như thiết cưa chói hai thanh âm vang lên. kia lại nhảy lời nói. Làm Tiểu Lạc Ảnh có một loại gắt gao che lại lỗ thai xúc động. Quá ồn ào. Ngay sau đó, một bóng hình cũng từ trong hư không chậm rãi hiện hiện ra, tùy theo mà đến chính là khổng lồ uy áp. Mặc kệ là Kiều Lạc Ảnh cùng Tuyết Lang, đều cảm giác được đối phương trên người kia không dung khinh thường khí thế. Hai người kia ta muốn che chở, ngươi không thể động thủ. Nhận thấy được đối phương ý đồ, Hắc Long vội vàng mở miệng. Muốn đem Tiểu Lạc Ảnh cùng Tuyết Lang mang đi, nhưng nó trước bị nhốt ở trong lồng mặt, cái gì sự tình cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. A, ngươi còn muốn ngăn trở ta? Vẫn là nhìn chung chính mình tình huống tương đối quan trọng đi. Thân ảnh hiện ra hoàn toàn, xem nó diện mạo dị thường kỳ lạ. Dù cho Kiều Lạc ảnh kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua như thế cái bộ dáng tiên thú. Quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cực đại khủng bố đầu, thân thể thoạt nhìn như là châu ngựa, nhưng trên người kia từng khối ngự đáp, lại làm người trùn bước. Còn có kia móng ngướt, như là ương chảo, nhưng kia hình dạng lại có chút quá gì. Nhân gia Khương Tử Nha thần thú tốt xấu cũng là tứ bất tượng, nhưng trước mắt thứ này, chỉ dựa vào mắt thường nhìn liền làm người có loại muốn sinh ghét xúc động. Đây là hung thú đi, chỉ có thượng cổ một ít trong truyền thuyết hung thú, kia bộ dáng mới có thể là cái này chẳng huống. Nói lên chính mình chuyện xưa khi, Hắc Long mắt có chút phím hồng. Nhưng cái này trạng thái thực mau đã bị nó che giấu qua đi, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói chính mình tình huống. Năm đó Hắc Long đích xác gặp một cái phi thăng tới tiên giới nhân tộc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 Muốn tìm người kia tộc nữ tử hỏi rõ ràng. Sau lại đâu? Chuyện xưa nghe được một nửa, Hắc Long lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, không hề nói tiếp. Này không phải điếu người ăn uống sao? Tiêu Lạc Ảnh chạy nhanh hỏi. Nào biết Hắc Long hồ nghi mà nhìn nàng một cái, mẫn rắc mà lắc đầu. Không thể nói thêm gì nữa, kế tiếp sự tình là ta chính mình riêng tư. Ngươi biết vừa mới những cái đó tình huống liền đã vậy là đủ rồi. Hắc Long một câu, làm Tiêu Lạc Ảnh suýt nữa muốn phun huyết xúc động.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 Quá ồn ào. Chương 80 mệnh huyền một đường. Thanh âm này là phía trước ở tiến vào cung điện thời điểm nghe được tiếng gầm gừ. Nguyên bản ở gặp được Hắc Long lúc sau, Tiểu Lạc ảnh cho rằng đây là nó phát ra tới. Nhưng hiện tại xem ra, đều không phải là nàng tưởng như vậy. Chân chính có nguy hiểm chính là này, đỗng nhiên chi gian xuất hiện hung thú. Tiểu tiên nhân, ngươi chạy nhanh mang theo ngươi tiền thú rời đi. Ta năng lực nhưng chống đỡ không được bao lâu. Hắc Long dư quang ngắm đến Kiều Lạc ảnh bên này như cũ đứng ở tại chỗ không có động. Trong thanh em ẩn hàm vài phần sốt ruột cùng lo lắng. Nay tiểu cô nương mới vừa rồi nhìn rất cơ linh, như thế nào hiện tại lại phản ứng trở nên như thế chậm. Nay nhà giam cầm tù nó thượng và năm, đã thành một loại làm bạn tương sinh chẳng hướng. Nó tiên lực cũng bị thứ này ngăn chặn, hiện tại có thể dùng ra tới bất quá là trước đây một phần mười. Đây là vì cái gì đơn giản một đạo kim quang dây thừng, còn muốn nó bỏ thêm vài phần linh hồn chi lực ở bên trong. Quang thú, ngươi liền từ bỏ đi. Như vậy đi xuống chúng ta hai người đều không có hảo kết quả. Này hung thú bản mạng kêu quán, này đây hắc Long vẫn luôn xưng hô nó vì quán thú. Ở nó với ở này cung điện ngàn năm sau, mới gặp mới vừa bị quan tiến vào quán. Này quán thú cùng khác thượng cổ thú loại tộc đàn bất đồng, chúng nó nhất tộc sinh mà chính là hung thú, hơn nữa lực phá hoại cực đại. Trong tình huống bình thường sẽ không có khác thú đàn tiến đến treo chọc. Này cũng nhưng thật ra quán thú nhất tộc cho rằng chính mình ở thú tộc trung thực không bình thường. Thường thường ra ngoài gây chuyện thị phi, năm ấy thu tộc bạo loạn, quán thú nhất tộc cũng là ở phía sau làm phá hư một phương. Cũng may sau lại sự tình được đến hoàn mỹ giải quyết. Năm đó này chỉ quán thú bị quan tiến vào khi, cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm đại. Hai người phân biệt bị cầm tù ở băng cung dưới nền đất hai tòa nhà giam bên trong. Này nhà giam chọn dùng chính là thượng cổ huyền thiết, chúng nó mặc dù là có thiện thượng cổ thú tộc huyết mạch, tại đây trồng trọt lao trước mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Chứ phi. Có người có thể đủ tìm được mở ra biện pháp. Nhưng này vạn năm tới nay, đừng nói là nghĩ cách, cái này liền một bóng người đều không thấy. hắc Long ở chỗ này đảo cũng ăn nhàn, tuy rằng năng lực bị phong ấn, nhưng nó thích ngủ say. Mỗi lần một tỉnh ngủ lại đây, thời gian ngắn thì qua đi vài thập niên, lâu là qua đi mấy trăm năm. Đảo cũng mừng rỡ cái thanh tịnh. Nhưng quan thu không ăn phận, vậy ở chỗ này quả thực muốn đem nó bức điên. Này vạn năm tới, vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm thoát đi nơi này biện pháp. Cũng liền ở nửa năm trước, thật sự bị nó tìm đến tránh thoát nhà giam biện pháp, nhưng loại này biện pháp cực kỳ bá đạo. Mạnh mẽ bài trừ mà ra, quán thú từ nó này một mạch mà xuống, thọ mệnh sẽ giảm phân nửa. Hơn nữa tu luyện lên, sẽ so khác thú tộc càng thêm khó. Đây là lợi dụng chính mình hậu đại huyết mạch tới đạt thành mục đích, như vậy cách làm đã vi phạm thiên đạo. Cho nên quán thú hiện giờ tính nết, ẩn ẩn có sa đoạ su thế. Chiếu như vậy đi xuống, sợ là tình huống sẽ càng ngày càng không lạc quan Ngày đó nó cũng khuyên bảo quá quán thú không cần làm này đó vô dụng công, chỉ là đối phương nhất ý cô hành. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là thành công tránh thoát tự do. Đáng tiếc, như cũng không thể rời đi này địa cung. Đây cũng là quán thú vì sao hiện tại biến thành như thế tàn bạo nguyên nhân, có nhân tất có quả. Phi, quán thú hai mắt phun hỏa mà nhìn hắc long. Từ chúng nó chi gian đối thoại, tiêu lạc ảnh cũng miễn cưỡng nhìn ra tới. Này hai chỉ thú là quen biết. Nhưng đến nỗi vì sao sẽ biến thành như vậy chẳng muốn. Nàng không thể nào biết được, cũng không có hứng thú. Tuyết lang, chúng ta đi. Một người một lang nhìn nhau liếc mắt một cái, Tuyết lang lập tức ngồi xổm xuống thân mình. Chở kiêu lạc ảnh hướng phía trước bay nhanh mà chạy tới, tìm kiếm nhà giam đường ra. Tiểu soi con, tại đây phá lồng sắt mặt sau có một cái đường đi, từ nơi đó có thể thượng đến băng cung. Hắc long một bên để phòng quán thú sẽ đột nhiên tránh thoát chính mình không chế một bên lại nhắc nhở Kiều lạc ảnh cùng Tuyết Lang tìm kiếm thích hợp được ra. Ngao, Trương Minh qua đi, tỏ vẻ đối thượng đẳng tôn thú lê nghi, Tuyết Lang xem đều không xem quán thú liếc mắt một cái, chở người lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng tới Hắc Long Chỉ vào phương hướng qua đi. mắt thấy Kiều lạc ảnh bọn họ liền phải thoát đi nơi này. quán thú khoe mắt tận nước, đáng chết, các ngươi không thể đi. thân hình lại lần nữa bạo trướng, lúc này đây nó cũng là đua thượng tự thân linh hồn chi lực. Quán thú thân thượng màu xám tiên lực cùng hắc long trên người bảo trướng ra tới kim quang, hiện ra một loại đánh rằng có cách cục. Nguyên bản quán thú bị đè ép một đầu, nhưng hiện tại năng lực tiêu thăng lúc sau, ẩn ẩn có tránh thoát hắc long khống chế su thế. Bang, trói buộc ở quán thú thân thượng kim sắc dây thừng, ở từng cây mà đứt gãy. Ha ha ha, mặc, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn sót lại kia một ít tiên lực có thể làm khó dễ được ta như? Dọc theo hắc long chỉ vào phương hướng, tiêu lạc ảnh quả nhiên thấy một cái con đường. Không. Này không phải con đường Nhìn chính mình trước mắt một cái thẳng tới trên không Xa xa nhìn lại không có cuối cầu thang Nàng liền có một loại muốn kêu rên xúc động Cầu thang Này băng cung rốt cuộc có bao nhiêu sâu Không, phải nói này vây khốn thần thú địa cung rốt cuộc có bao nhiêu sâu Từ nơi này có thể thẳng tới bọn họ tiến vào thời điểm vị trí Nhưng này độ cao cũng không tránh khỏi quá làm người trúng bước Hiện tại thời gian khẩn cấp Tiểu lạc ảnh cũng không kịp quá nhiều tự hỏi Nhìn cao ngất thang trời Xoay người từ tuyết lang trên lưng xuống dưới. Hôm nay thang quá hẹp, tuyết lang thân thể quá mức với khổng lồ, xem tình huống này không thể cho phép nó thông qua, vậy chỉ có thể chính mình tới leo lên này một cái lộ. Tuyết lang, ở tất cả không muốn dưới tình huống, bị kiều lạc ảnh buộc về tới trong túi càng khôn. Tuyết lang đừng áo, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi. Nay cầu thang chiều ngang không thâm, hơn nữa thân thể này ngày thường cũng có rèn luyện. Cho nên thực nhẹ nhàng mà liền chạy tiếp cận 100 cấp cầu thang. Nhìn chính mình vị trí càng ngày càng cao, trong lòng tự tin cũng dần dần trên mặt đất tới. Nhưng lúc này, phía sau chuyển đến giống dận thanh âm. Này! Nên không phải là quán thú đã đuổi theo đi. Không kịp quay đầu lại xem, tiêu lạc ảnh dưới chân động tác càng là nhanh hơn không ít, đã coi như là dùng chạy tốc độ. Nhưng phía sau chuyển đến thanh âm càng ngày càng gần, nàng trong lòng cũng lạnh vài phần. Giao dịch hệ thống giao dịch hệ thống. Hoàng loạn chung đem hệ thống giao diện triệu hồi ra tới, trực tiếp đi tới giao dịch giao diện mặt trên Hạt giống, không dùng được. Cái này tiên pháp bí quyết cũng không dùng được. Quy ảnh đạo cụ. Thứ này lừa lừa tiểu hài tử có thể, ở sống thượng vạn năm quán thú trước mặt cũng mặc kệ dùng. Này giao dịch giao diện như thế nào vô dụng được với đồ vật. Một bên ra tốc hướng thang trời phương hướng chạy tới, một bên đánh giá giao dịch giao diện mặt trên đồ vật. Đống nhiên chi gian, dưới chân một trận manh phong đảo qua. Tiêu Lạc ảnh lập tức phòng bị không đội, chân một uy, liền phải phát gục tại hạ đi may mắn một bàn tay vội vàng mà chống đỡ lúc này mới ổn định thân hình nha ngươi cái kia tiểu tiên thú ném xuống chính ngươi chạy trối chết một phen âm trầm lạnh căm căm mà thanh âm từ chính mình sau lưng vang lên cảm giác được chính mình cổ đều là một mảnh lạnh lẽo tiêu lạc ảnh chậm rãi đem đầu vặn trở về nhìn đến phía sau quái vật khổng lồ thiếu chút nữa không có dọa đến một tiếng thét trói hai sau đó ngã rớt trên mặt đất Quán thú bay lên không mà bay trên người đều là quanh quần hắc khí kia đồng tử đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn dị thường giữ tợn. Nay thân hình cũng so vừa mới nhìn đến kia bộ dáng lớn mạnh gấp 2. chương 81 nguy cơ từ phía. Tiêu lạc ảnh nhìn kia thấm người quán thú, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia khủng hoảng. Quán thú tựa hồ thực vừa lòng chính mình chế tạo ra tới xôn sao, khổng lồ thân thể hung hăng mà đâm hướng thang trời. Nha đầu thúi bò đến quá cao, hơn nữa ngày đó thang con đường thật sự quá hẹp. Nó là phi không đi lên, nhưng cũng không gây trở ngại nó trực tiếp đem thang trời đâm đoạn. Này băng cung cùng ngầm cung điện, vốn là không phải thiên nhiên sinh thành. Là vạn năm trước sáng thế đại thần sở chế tạo ra tới đồ vật, nếu là nhân vi, kia liền nhất định có thể có biện pháp phá hư. Cùng lúc đó, quán thú trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa. Này phương không gian tuy rằng không có cái gì nhưng dùng để thiêu đốt, nhưng là kia ngọn lửa lại có thể dừng lại ở giữa không trung, vẫn luôn không tắt. Trên người nàng quần áo là chống lạnh, nhưng tại đây loại ngọn lửa vờn quanh hạ, chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh nóng bỏng. Cũng may hỏa cầu ở bên cạnh mơ hồ không chừng, nhưng trung quy không có buông xuống đến trên người. Xem bộ dáng này, quán thú là đem nàng trở thành sủng vật ở trên bùa Chỉ là làm nàng lo lắng chính là thang trời tình huống. Thang trời tuy rằng kiên cố, nhưng ở quán thú va chẳng hạ, có loại lung lay sắp đổ xu thế. Còn như vậy đâm đi xuống nói, thang trời vô cùng có khả năng ở bên trong chỗ chặn ngang chặt đức. Hiện giờ chi kế, chỉ có thể đủ nhanh hơn hướng lên trên mặt bò. Trên người nóng rực cảm vẫn luôn vứt đi không được. Nhưng nàng đã không có bất luận cái gì đừng lui. hừ Quán thu phiêu cách mặt đất, nhìn đang ở hướng lên trên leo lên kiểu lạc ảnh, trong miệng không ngừng phun ra hỏa cầu. Rào rạt đắc ý mà thưởng thức nàng hiện tại quẫn bất trạng. Tiểu tiên nhân, ta xem ngươi vẫn là không cần giấy rùa. Ta như thế nhiều năm cũng không có hưởng qua tiên nhân thị thương vị, không bằng sấn cơ hội này làm ta hảo hảo mà nhấm nháp nhấm nháp. quan thu thanh âm thực chói thai, nói ra nói cũng là người cảm thấy một trận phản cảm. À. Thế nhưng đem nó nói trở thành gió bên hai, xem ra không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, cũng uổng phí chính mình gánh vác hung thu tên. Thê tê. Ở kiều lạc ảnh bên người mơ hồ hỏa cầu, lúc này bắt đầu sinh ra dị biến. Hỏa cầu bay nhanh xoay tròn lên, các loại tiểu hỏa tinh ở vang khắp nơi. Thỉnh thoảng có chút rơi xuống tới rồi kiều lạc ảnh trên người, tiểu hỏa tinh xuyên thấu nàng quần áo trực tiếp bỏng cháy ra một cái động Này quần áo chất lượng còn rất không tồi a. Quan thú nhìn chính mình chế tạo ra tới hỏa cầu chỉ lộng hỏng rồi quần áo, người còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tắp tắp lưỡi, Ẩm vang. Quan thú rít gào cùng va chạm thanh âm càng lúc càng đại. Lần này nó cũng lười đến lại treo đùa, trực tiếp làm sở hữu hỏa cầu tập trung hướng tới nàng phương hướng mà đến. Hay không xác nhận đổi tiên linh tâm chán, đổi sở cần 150 điểm kinh nghiệm giá trị. Đổi. Hệ thống ở kiều lạc ảnh xuất hiện nguy hiểm thời điểm, đã tự động mở ra bảo hộ hệ thống. Hiện tại kia hỏa cầu liền phải công kích đến trên người nàng, có thể phòng ngự vũ khí cũng tự động bị hệ thống phân biệt. Tức khắc, ở nàng bên người xuất hiện một đạo màu thủy lam quần sáng tâm chắn, này tâm chắn hình dạng thoạt nhìn như là cái cực đại hình cầu, đem nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Kia hỏa cầu một chạm vào quần sáng tâm trán, tư lạp tư lạp trở nên càng ngày càng nhỏ, tận ẩn có phải bị tưới diệt xu thế. Nhưng đồng dạng, nguyên bản màu thủy lam quần sáng tâm trán lúc này nhan sắc cũng càng ngày càng thiện. Không xong. Này tâm trấn chống đỡ không được bao lâu thời gian. Tiên linh tâm chán, kinh thương hệ thống xuất phẩm, mỗi cách 24 giờ có thể đổi một lần. Mỗi lần sử dụng khi trường nam nhân, yêu cầu kinh nghiệm giá trị 150 điểm. Nhìn giao dịch hệ thống trung nhắc nhở hành chữ nhỏ, cặc cặc cặc cặc cặc thanh âm từ nàng trong đầu vang lên. Dựa. Liên ở nàng muốn phun tào hệ thống hố cha khi, quán thú đôi to đã cả ngày càng dùng sức mà va chạm thang trời. Tầng chốt nhất cầu thang đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện với dạng ở nó động tác hạ, kia vết dạn càng lúc càng lớn, hơn nữa bảy biển ra hướng lên trên mặt kéo dài xu thế, rắc rắc, tầng chốt nhất một bậc thang trời đã bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng theo thứ tự hướng lên trên leo núi vỡ vụn chung. Ha ha ha, ngươi liền chờ chịu chết đi. Quán thú đã tầng trời thấp bay đến kiều lạc ảnh chạm vị phía dưới, nếu thang trời đứt gãy đến nàng nơi kia một tầng, chỉ cần kiều lạc ảnh một đi xuống rơi xuống, liền sẽ rơi vào đến quán thú đã mở ra buồn máu mồm to chung. Lúc này, này phương không gian nguyên bản cất giấu bây dập, cũng bởi vì quán thú mới vừa rồi động tác mà đều bị khởi động. Từng đạo phi mũi tên, từ bốn phương tám hướng bắn ra tới. tiêu lạc ảnh một phương diện muốn duy trì hướng lên trên mặt bò động tác, một phương diện lại muốn ổn định chính mình thân hình. Cả người làm cho hảo không chật vật. kia phi mũi tên từ nàng bên người, bên hai gào thét mà qua. Nếu không phải nàng trốn đến mau, thứ này liền phải xuyên thấu thân thể của nàng. Quán thú hiển nhiên cũng không có phòng bị. Thân thể đã bị một đạo gào thét mà đến phi mũi tên đâm trúng. Chỉ là này hung thú vốn dĩ liền ra dày thịt béo, phi mũi tên tạm thời đối thân thể hắn còn tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Mà tiêu lạc ảnh tình huống liền không dung lạc quan. Phụ. Một đạo phi mũi tên đã ở cùng phòng bị không kịp dưới tình huống, từ cánh tay của nàng hung hăng mà lao qua đi. Tức khắc máu tươi từ mặt trên chảy ra. Bên kia đi theo bọn họ bạch sắc nhân ảnh cũng đã tìm kiếm tới rồi hắc long bị cầm tù phương vị. Nàng ở nơi nào? Nàng trên người có chính mình lưu lại truy hồn hương, nơi này hương vị đặc biệt nồng đậm, nhất định là nàng lưu lại. Ta nói tiểu tử thối, ngươi dùng dùng thái độ cùng ta đường đường tôn quý thần thú nói chuyện, không khỏi quá vô lý đi. Hắc Long biết này bạch dĩ ghi nam tử là tới cứu mới vừa rồi kia tiểu nha đầu, nhưng vừa nghe hắn ngữ khí, trong lòng liền co chung đặc biệt khó chịu. Cô ý kéo dài thời gian không cho hắn tìm được. Chỉ là nó đấy mắt ẩn ẩn lo lắng, bán đứng chính mình. Lại chờ một lát liên phóng này bạc trắng nam tử đi vào tìm kiếm kia tiểu nha đầu. Đối, liền một lát. Bạch dì dì nam tử kiên nhận thực hiện nhiên đã bị Hắc Long tiêu ma hầu như không còn, trực tiếp đem chính mình khế ước thú triệu hồi ra tới cùng Hắc Long tiến hành ràng co. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào sẽ trở thành người khác thần thú? Tôn, ngươi lại như vậy cao quý tồn tại. đại Hắc Long nhìn đến xuất hiện kia một con thần thú, không thể tin tưởng mà trường lớn mắt. Cái này thú thân, đều có chút hơi hơi mà run rẩy lên. Đó là đối thượng vị giả một loại thuyết phục thái độ. Mau nói nàng ở nơi nào. Nam tử ngữ khí mãn hàm nội ý, nắm tiên kiếm tay đã có gân xanh nổi lên. Đáng chết, vẫn là bị này hắc long bày một đạo. Kia truy hồn hương dấu vết, ở chỗ này thế nhưng gián đoạn. Không cần tưởng cũng là gia hỏa này làm ra tới sự tình. Nàng ở nhà ra mặt sau trung gian kia một cái nói, trực tiếp đi qua đi hẳn là liền có thể nhìn thấy người. Ở kia thần thú xuất hiện là lúc, hắc long thái độ lập tức đại biến dạng. Ngự khí tôn kính còn hàm chứa một tia khiêm tốn. Bạch y rìa nam tử triều nhà mình thần thú nhìn thoáng qua, đối phương liền chở hắn bay nhanh hướng phía trước đuổi. Hơi thở càng ngày càng gần. Chính là ở hắn rốt cuộc xuyên qua thật dài đường đi. Nhìn đến trước mắt kia một màn, chỉnh trái tim nhấc lên. Thang trời phía trên người nọ chính lung lay sắp đổ mà bám vào một cục đá. Xôn xao. Nhìn từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới người nọ còn có ngầm mở ra mồm to hung thú. Không, tấm ảnh nhỏ. Bạch Đi Ghi Nam Tử khỏe mắt tận nước mà hô to. Trưng 82.000 cân treo sợi tóc. Kiều cấp tốc chạy tới Bạch Đi Ghi Nam Tử chính là Bạch Dạ Trần, nguyên bản hắn ở nhà đấu giá thời điểm, liền đã biết kiểu lạc ảnh thân phận. Sau lại bởi vì một chút sự tình, vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối, không có hiện thân. Bất quá đây cũng là vì bảo hộ kiều lạc ảnh an toàn, hắn phía sau đi theo cái gì nhanh đuốt, chính mình vẫn là rõ ràng. Nếu là như vậy tùy tiện ra tay tương trợ nói. Nhất định sẽ khiến cho sau lưng những người đó hoài nghi. Chờ trở lại đi thời điểm, còn không biết muốn cùng trong nhà người nọ như thế nào nói. Cho nên chỉ có thể, lấy bất biến ứng và biến. Sau lại kiều lạc ảnh rời đi khách điếm, cũng đều ở hắn quan sát bên trong. Gần nhất là muốn nhìn xem nàng có thể từ man hoang lưu cảnh trung ra tới, trên người hay không đã được đến đừng loại năng lực. Thứ hai, cũng là có một phần chính mình tư tâm ở bên trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kiều lạc ảnh muốn đi địa phương thế nhưng là tuyết sơn. Chỗ đó nguy cơ từ phía, nơi trốn đều tràn ngập bấy dập. Hơi có không chú ý liền sẽ đem chính mình cánh mạng cũng đều công đạo ở nơi đó. Khi đó, hắn trong lòng mới sinh ra một loại nguy cơ cảm. Liên vội thiết mà muốn đuổi theo nàng nện bước, nhân cơ hội bảo hộ an toàn của nàng. Chính là không nghĩ tới chính là, hắn tốc độ trung quy là chậm một bước. Dọc theo đường đi nhanh hơn tốc độ mà đi theo, vẫn là lạc hậu một khoảng cách. Chờ đi vào cung điện sau, lại bị bên ngoài mê ảo trận tạm thời chặn bước chân. Tiểu lạc ảnh rơi xuống động không đáy thời điểm, hắn liền ở sau người, thiếu chút nữa liền có thể giữ chặt tay nàng. Chỉ tiếc, ở cái loại này thời khắc nguy cơ, căn bản không kịp nhiều hơn tự hỏi, hắn cũng theo nàng nhảy xuống động không đáy. Thằng đến sau lại phát hiện chính mình sai rồi phương hướng, tìm được hắc long thời điểm, đã chậm một bước. Hiện tại nhìn đến từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới tiểu lạc ảnh, bạch dạ trần trong lòng giống như bị đau cắt quá giống nhau, máu tươi chảy ròng, thân thể đã mau một bước mà làm ra phản ứng. Phi thân dựng lên, lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ chạy về phía kiểu lạc ảnh vị trí. Nhưng lúc này, quan thú đã nhận thấy được nơi này lại xông vào khách không ngợi mà đến. Này nguyên bản chính là chính mình ăn uống chung đồ ăn, sao có thể như vậy dễ dàng liền rơi xuống người khác trong tay. Trong miệng hướng tới bạch dạ trần phương hướng, cấp tốc mà phun ra một cái thật lớn hỏa long. Trong không khí một ít bước lên hơi nước, cũng ở ngay lúc này toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Cái này làm cho người xem đến chính là thập phần kinh tâm động phách. Đáng chết. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn thoáng qua quán thú. Bạch Dạ Trần duỗi tay đột nhiên vừa nhấc, một chương thật lớn thủy thuẫn đem kia hỏa long bào quanh vây quanh ở bên trong. Mắt thấy, hỏa long thân hình càng ngày càng nhỏ, đã bị thủy thuẫn thành công gây khốn. Mà Mặc Kỳ Lân ở hắn nhích người trong nháy mắt, cũng chạy như bay hướng tới quán thú mà đi. Kỳ Lân thần thú, là thượng cổ thần thú đứng đầu. Chỉ cần trên người uy áp vừa xuất hiện, mặc kệ là cái dạng gì tiên thú gặp được, đều phải đối nó tỏ vẻ thần phục chi lễ. Quán thú đã sa đọa vì hung thú, tuy rằng không cần phải chú ý tiên thú thủy thú kia một bộ, nhưng kỳ Lân uy áp vừa xuất hiện, nó động tác vẫn là rõ ràng mà thông thả xuống dưới. Thân thể không tự chủ được mà, muốn kỳ hảo. Bạch Dạ Trần còn lại là tùy thời tiến lên, đột nhiên giỗi tay vừa xem, liền đem sắp muốn rơi vào quán thú trong miệng giai nhân, gắt gao mà ôm ở chính mình trước ngực. Kia cánh tay ôm đến cực khẩn, phảng phất buông lòng tay, trước mắt người liền sẽ biến mất không thấy. Quán thú nhìn đến chính mình đồ ăn đã bị cứu đi, tự nhiên là càng thêm bạo nộ lên. Mặc dù có mặc kỳ lân thần thú uy áp ở chỗ này địa phương, nó cũng có thể đủ chống lại vài phần. Thần thú uy nghiêm bị khiêu khích. Đối với mặc kỳ lân loại này cấp bậc giống loài tới nói, kia quả thực là một loại vô cùng lục nhã. Tức khác, không chút khách khí tiến lên đối với quán thú chính là một đốn manh đánh. Ở hai thú chém giết không đương, bạch dạ trần ôm Tiểu lạc ảnh bay nhanh mà lui về phía sau. Trở xuống tới rồi an toàn địa phương. Ngươi còn hảo đi." Bạch Dạ Trần cũng không có phát giác, lúc này hắn thanh âm đã ôn nhu đến có thể tích ra thủy giống nhau. Hiện tại còn ở vào mơ màng hồ đồ trung tiểu Lạc Ảnh, trong đầu một mảnh chấn động. Con dừng lại ở chính mình từ thang trời mặt trên rơi xuống xuống dưới kia một khắc. Tay đột nhiên phách về phía nàng phía sau lưng. Quân quần không ngừng tiên lực, thông qua Bạch Dạ Trần cánh tay truyền vận tới rồi Kiều Lạc Ảnh trong cơ thể. Tiệu tiên lực cũng giống như có chính mình ý thức giống nhau, ở chỉnh tề mà chữa trị nàng thân thể mặt trên bị thương chơ năng thật vất vả ổn định xuống dưới, phế phủ cái loại này chấn động buồn nôn cảm giác đều bình phục xuống dưới. Lúc này mới chú ý tới, vẫn luôn ôm chính mình người, thế nhưng là Bạch Dạ Trần. Bạch Bạch Dạ Trần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cũng không trách Kiều Lạc Ảnh hoảng sợ, Bạch Dạ Trần theo đạo lý tới nói hẳn là ở đế thành chính mình trong nhà, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây địa cung bên trong? Hơn nữa, còn cứu chính mình. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Bạch Dạ Trần mắt có chút hơi lóe. Không nghĩ muốn đem chính mình xuất hiện chân chính nguyên nhân báo cho. Nô, no. Tiêu Lạc Ảnh tự nhiên cũng không phải ngốc tử, hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, vốn dĩ đã nói lên sự tình không tầm thường. Chỉ là hắn lần này cứu chính mình, nhưng thật ra cùng ở man hoang lưu cảnh khi đó chính mình cứu hắn, lẫn nhau triệt tiêu. Nói như vậy, kia bọn họ chẳng phải là không còn có giao thoa. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiêu Lạc Ảnh đấy lòng lập tức dâng lên một loại không thoải mái cùng mâu thuẫn tâm lý. Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta đi chợ giúp Mặc Kỳ Lân. Đem tiểu lạc ảnh đỡ đến bên tường, làm nàng dựa vào chỗ đó ngồi xuống khôi phục chính mình thể lực, chính mình còn lại là về tới Mặc Kỳ Lân bên kia. Mặc Kỳ Lân cố nhiên là thượng cổ thần thú huyết mạch, nhưng nó hiện giờ như cũ không có trưởng thành hoàn toàn, rất nhiều năng lực sử dụng đều phải dựa vào chính mình tới chống đỡ. Cho nên hắn muốn chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Tiểu lạc ảnh chậm rãi ngồi xuống, đem tuyết lang triệu hồi ra tới. Dựa lưng vào tuyết lang. Mắt ở nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bạch dạ trần động tác. Cùng lúc đó, tay nàng chung cũng cầm từ kho hàng hệ thống trung thuận ra tới mấy bình linh thực chất lỏng. Này một rốt hết, nháy mắt cảm thấy chính mình tim phổi thoải mái lên. Bạch dạ trần không hổ là này một thế hệ người xuất sắc, xem hắn ra tay động tác, không hề có do dự. Dứt khoát quyết đoán, cùng mặc kỳ lân phối hợp dưới, chính là làm kia quán thú có chút chống đỡ không được. Không có khả năng, kỳ lân loại này đỉnh cấp thần thú. Như thế nào khả năng sẽ lựa chọn một cái bình thường tiên nhân đường khế ướt giả bị bạch dạ trần cùng mặc kỳ lân liên thủ giáp công làm cho chân tay luống cuống quán thú ẩn ẩn đã có một kia tàn tác dấu hiệu nhưng là kia khí thế thượng như cũ không chịu nhận thua mở to mắt giống giận mà nhìn mặc kỳ lân tựa hồ đối phương thần phục với nhân loại là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình giống nhau này nhưng luôn không được ngươi nói có thể hay không có thể tưởng tượng đến vừa rồi kiều lạc ảnh cái kia thảm trạng. Bạch dạ trần trong lòng liền có một cổ tử khí, nhu cầu cấp bách muốn phát tiết ra tới. Nay quán thú hôm nay nếu không diệt trừ, cũng bổng phí hắn bạch dạ trần chi danh. Hướng tới mặc kỳ lân sử một cái ánh mắt, một người một thú đôi tay ra tay. ầm vang. Quán thú cũng biết chính mình hiện tại không phải cứng đối cứng thời điểm, vội vàng xoay người thu nhỏ lại chính mình thân hình. Chuẩn bị nhanh chóng đào tẩu, chờ bọn họ rời khỏi sau lại một lần nữa ra tới. Chỉ tiếc. Muốn chạy trốn. Bạch dạ trần một tiếng hừ lạnh trong tay kim quang đại chán. Cả người giống như chiến thần buông xuống giống nhau, có loại ẩn ẩn thần quang. chương 83 giải quyết quán thú. Trên người hắn bạo trướng ra tới khí thế, làm ở bên kia quán thú cũng hoảng sợ. Có chút không biết làm sao, cũng may thực mau liền phản ứng lại đây. Tức thì hướng địa phương khác chạy trốn. Bạch dạ trần hư lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm hướng tới nó nơi vị trí đâm tới. Muốn chạy trốn. Hiện tại đã chậm. Tiên kiếm ở bay khỏi hắn tay khi... Xuất mà biến hóa ra tới 78 loại hình thái, đều không ngoại lệ đều là hướng tới quán thú mà đi. Quán thú trời sinh ra dày thịt béo, này tiên kiếm nguyên bản một chốc một lát đối nó cũng tạo không thành cái gì thương tổn. Chỉ là bạch dạ trần trong lòng đã hạ định rồi muốn thu thập nó quyết tâm, này trong chốc lát tự nhiên là không lưu dư lực mà ra tay. Tiên kiếm vây công, bạch dạ trần công kích, mặc kỳ lân tại hậu phương chạm vị, làm thế cục lập tức đã xảy ra người chuyển, trình ba chân thế chân vạc chi thế đem quán thú vây quanh ở trung ương. Ở quán Thu không thể động đậy hết sức, Tam vương đồng thời đứng dậy, lúc này quán Thu trong mắt đã lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nhìn dáng vẻ chính mình là không thể đủ từ nơi này đào tẩu. Nếu là toàn thịnh thời kỳ chính mình, mặc dù là 10 cái tiểu tử thúi cũng không phải nó đối thủ. Nhưng là phía trước vì tránh thoát địa cung gông cùng siếng xích, nó đã đem chính mình tu vi hao hết mà không sai biệt lắm. Mới vừa rồi ở bên ngoài cùng Hắc Long một phen giằng co, làm nó năng lực lại bị suy yếu vài phần nay đây bạch dạ trần hiện tại mới có thể đủ như thế dễ dàng mà đối phó nó. Đáng chết, sớm biết rằng liền không như thế hành động thiếu suy nghĩ. Quan thú lúc này đã có chút hối hận, nếu là không ra tay đối phó cái này tiểu tiên nhân nói. Cũng sẽ không đưa tới hắc long cùng cái này nam tử, hiện tại chính mình thật là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, đây là nó lần thứ hai gặp được như thế trật vật tình huống. Nếu như vậy, hung thú nhất tộc trước nay liền sẽ không sợ hãi cường đại địch nhân, đối phương nam tử thoạt nhìn rất lợi hại nhưng nó cũng muốn liều chết một bác. Quán thú loại này tộc đàn, giống nhau gặp được đối thủ thời điểm rất ít sẽ có chạy chối chết tình huống. Mặc dù là cùng đối phương đua đến người chết ta sống, cũng muốn tranh cái một phân cao thấp. Hiện tại nó đã bị bạch dạ chân bức bách tới rồi loại này hoàn cảnh, nếu là làm nó như vậy nhận thua, trăm triệu không có khả năng. Hiện giờ duy nhất có thể làm sự tình, đó chính là cùng bạch dạ trần tiến hành cuối cùng quyết đấu, mặc dù là làm nó lưỡng bại cầu thương cũng không tiếc. Quan thú hiện tại chính là một loại dân cờ bạc tâm lý, mặc kệ như thế nào, làm chính mình không hảo quá người nó cũng tất nhiên sẽ để cho người khác không hảo quá. Làm tốt quyết định quan thú, ra tay cũng củng vừa rồi tình huống có điều bất đồng. Phía trước còn có vài phần giữ lại thực lực của chính mình, chính là hiện tại còn lại là hao hết chính mình tinh lực cũng muốn làm đối phương khó chịu giống nhau. Bạch dạ trần nên sẽ không có nguy hiểm đi. Thương trưởng thượng dốc sức làm quá người, mặc kệ tư lịch sâu cạn, xem mặt đoán ý bản lĩnh đều tiểu không đến chạy đi đâu. Hiện giờ kiều lạc ảnh liền đại khái có thể đoán được quán thú ý tưởng. Tâm đống nhiên căng thẳng. ngàn bạn không cần xảy ra chuyện. Nàng hiện tại chỉ có thể làm ngồi, cái gì cũng giúp không được vội. Bất quá trên người nàng linh thực chất lỏng có rất nhiều, nếu là bạch dạ trần thể lực xuất hiện vấn đề, nàng nhưng thật ra có thể kịp thời cho hắn bổ sung. Cứ như vậy, chính mình còn rất là có chút giống vong du chung vũ em giống nhau. Nga ô! Tuyết lang hơi hơi mà chuyển động một chút thân thể của mình, làm kiều lạc ảnh dựa đến càng thoải mái. Nhỏ bé thanh âm, tựa hồ cũng đang an ủi nàng giống nhau, nhưng thật ra làm nàng an lòng vài phần. Lúc này, quan thú đã bị bạch dạ chân bức cho cùng đường. Trên người đều là các loại bị thương, cực đại cái đuôi cũng bị chém tới một tiết, gục xuống mà dừng ở nơi đó. Này hơi hơi có chút huyết tinh một màn, làm tiều lạc ảnh hô hấp cứng lại. Chính mình về sau chỉ sợ cũng sẽ trải qua loại chuyện này đi, ở tiên giới chung nhưng không có cái gì luật pháp ước thúc. Càng có rất nhiều thực lực cao cường người, nói chuyện tự tin cũng đủ. Thực lực không đủ người, chỉ có thể đủ hạ xuống người sau. Có người địa phương liền có giang hồ, mặc dù là ở tiên giới kia cũng sẽ có tiên nhân chi gian đấu tranh. Căng nhưng huống cái này tiên giới sinh tồn hình thức cùng nàng sở lý giải hoàn toàn bất đồng. Xem ra chính mình không thể đủ ở dựa theo trước kia làm việc biện pháp, ở chỗ này xông ra một cái thương đạo cố nhiên là tốt sự tình, chính mình tánh mạng cũng muốn thỏa đáng mà bảo tồn lên. Bạch dạ trần không biết, chính mình này một phen động tác. Thế nhưng sẽ làm tiểu lạc ảnh ý tưởng cùng tập tính có chuyển biến. Nay cũng dẫn tới ở phía sau tới, tiểu lạc ảnh trừ bỏ có được thật lớn thương lộ, còn có một đám thể sống chết nguyện trung thành chính mình người. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hiện tại quan thú đã tại tiến hành cuối cùng đấu tranh. Sở hữu biện pháp đều dùng hết, những người này vẫn là vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Nếu như vậy, ta đây chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị quan thú, bắt đầu tích tụ chính mình cuối cùng lực lượng. Không xong, quan thu chuẩn bị tự bạo. Tiểu lạc ảnh cũng đều không phải là không có xem qua phim truyền hình cùng tiểu thuyết người, hiện tại quan thu biểu hiện, rõ ràng chính là phải tiến hành tự bạo động tác. Ở tu chân loại tiểu thuyết tổng cũng coi nhắc tới, tự bạo huy lực sẽ đánh thượng gấp 10 lần. Bạch dạ trần ly đến như thế gần, nhất định sẽ có nguy hiểm. Hô kiều lạc ảnh đột nhiên đứng dậy, muốn quá bạch dạ trần bên kia hỗ trợ. Chỉ là lúc này, tuyết lang cắn chặt nàng góc váy, không cho phép nàng bất luận cái gì động tác mắt thấy nàng muốn cưỡng chế qua đi, Tuyết Lang trực tiếp toàn bộ Lang thân đều nhào vào nàng trên người. Này một phát, Tiêu Lạc ảnh là thật sự vô pháp lúc đích. Này Tuyết Lang thân thể, nhưng không giống như là giống nhau thú loại như vậy tiểu. Tuy rằng là Lang, thoạt nhìn lại có ba bốn chỉ tàng ngao thêm lên như vậy. Bên kia Bạch Dạ Trần khẩn cấp đem Tiên Kiếm Triệu trở về, Huyền Phu đứng ở chính mình trước người. Hắn song trưởng còn lại là không ngừng toát ra kim quang, đem Tiêu Kiếm đều bao phủ ở bên trong. Kiếm tùy tâm động. Mũi kiếm ở hắn thao tác dưới, chống rông họa ra từng đạo hình thủ kỳ quái ký hiệu. Từng nét bút gian đều từ kim quang cấu thành. Theo đồ án câu họa thành công, Mặc Kỳ Lân cũng ở một bên hưng phấn mà gọi. "Phù thành." Bạch Dạ Trần trong lòng vừa động, chắp tay hành lễ, đột nhiên hướng phía trước mặt đẩy đi. Kia nói tràn đầy kim quang phù văn, liền hướng về phía đi tới quán thú trước người. Lúc này kia phù văn đã toàn bộ bao bọc lấy quán thú, quán thú đang ở nổ mạnh tiên lực cũng bị bao phủ ở bên trong. "Phanh phanh phanh." lấy cách, lấy cách. Liên tiếp bạo phá thanh âm không ngừng mà vang lên, quán thú cứ như vậy bị chính mình chế tạo ra tới chiêu thức phản công. Thú thân cũng ở tất đức từng khúc nước. Cuối cùng theo một trận khói đặc qua đi, quán thú đã hồi phi yên diệt. Chỉ còn giữa không trung kia một viên thú đan, mũi chân nhẹ điểm. Bay nhanh tiến lên, tay hướng phía trước một chảo. Kia thú đan đã vững vàng mà rơi vào bạch dạ trần trong tay. Cuối cùng là giải quyết trước mắt một hồi quan cảnh. Chỉ là ở hắn xoay người. Nhìn đến nhào vào kiều lạc ảnh trên người tuyết lang khi. Đồng tử nháy mắt mà lớn lên, tiên kiếm vừa ra, liền phải vọt mạnh lại đây. Đừng đừng đừng, đừng động thủ. Kiểu lạc ảnh trong lòng quýnh lên, chạy nhanh hô to. Bạch dạ chân định là ngộ nhận vì tuyết lang ở thương tổn chính mình. Hắn nếu là như thế tới một tay nói, tuyết lang không bị thương cũng sẽ dư lại nửa cái mạng. Ken sát. Kiếm vừa chuyển, rơi xuống trên mặt đất. Dùng sức mà đẩy đẩy trên người tuyết lang, mau đứng lên, hiện tại đã an toàn Chờ Tuyết Lang không nhanh không chậm hoạt động khai thân thể của mình, Tiêu Lạc Ảnh lúc này mới ngẩng đầu. Chương 84 Hắc Long Thần Phục. Đây là sủng vật của ta. Nguyên bản Tiêu Lạc Ảnh tưởng nói cái này là chính mình khế ước thú, nhưng tưởng tượng đến chính mình trên người cũng không có cái gì tiên lực. Ngành nói Tuyết Lang là khế ước thú, cũng có chút không thể nào nói nổi. Cho nên chỉ là chuyển khẩu đổi thành sủng vật. Nhưng Tuyết Lang nghe được nàng nói như vậy sau, không thuận theo không buông tha lên. Nó chính là đường đường bát giai tiên thú. Mới không phải cái gì tiểu sùng vật Hay là chính mình tân cùng cái này Chủ nhân đối chính mình năng lực có hoài nghi Hoặc là không tin chính mình Nghĩ đến đây, tuyết lang trong lòng liền có chút khó chịu lên Gấp không chờ nổi mà muốn chứng minh một chút chính mình năng lực Tuyết lang oan, không náo Tiểu lạc ảnh xem nó cái kia bộ dáng Vội vàng mở miệng trấn an Nàng nhưng thật ra có chút quên mất Này tuyết lang cùng người nhưng không giống nhau Đầu óc cũng nhất nhất căn gần phát triển Phỏng chừng là không hiểu như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng cùng tâm địa gian dảo. Sung vật. Bạch Dạ chân khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, hơi có chút hiểu rõ gật gật đầu. Trước mắt này chỉ tuyết trắng thú, nếu như hắn không có nhận sai nói, đó là bát giai tiên thú băng vực tuyết lang. Vẫn là một loại ở thăng giai lúc sau, rất lớn tỷ lệ sinh ra biến dị một loại tiên thú. Tiểu Nha đầu xem bộ dáng này, thật đúng là nhặt được bảo bối. Tuy rằng không biết này băng vực tuyết lang là như thế nào đuổi kịp tiểu là Ảnh, nhưng là chung quy là chuyện tốt nghĩ nghĩ bạch dạ trần đem vừa mới thu được quán thú thú đan lấy ra tới ngồi xổm xuống eo cùng tuyết lang nhìn thẳng. nột thứ này khen thưởng cho ngươi về sau hảo hảo, hảo bảo hộ nhà ngươi chủ nhân. tuyết lang nhìn nó bàn tay trung thú đan mắt đột nhiên sáng ngời. còn không đợi kiều lạc ảnh làm ra phản ứng liền tiến lên một ngụm nuốt vào. kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn thực thích ý thú đan loại đồ vật này đối tiên thú tới nói là một loại đại bổ vật phẩm cắn nuốt cao giai tiên thú thú đan. Giống nhau đều có cơ hội tiến hành đột phá cùng thăng giai Nhưng là này băng vượt tuyết lang cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa đây là hung thú thú đan, phòng trừng không có khả năng lập tức hoàn toàn tiêu hóa. Nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ chuyển hóa một bộ phận lực lượng, còn lại liền muốn từ từ tới. Cho nên nó có thể trưởng thành đến cái gì nông nỗi, bạch dạ trần cũng không biết. Chỉ là hy vọng vật nhỏ này, có thể không cho nó thất vọng. Thứ này quá quý trọng, ngươi như thế nào? Tiều lạc ảnh như mày, tiên thú đan nàng tuy rằng không hiểu biết Nhưng là quán thú hôi phi yên diệt lúc sau lưu lại thứ này, không cần tưởng cũng sẽ là cực hảo bảo bối. Hơn nữa xem bạch dạ trần sắc mặt, này thú đan phòng trừng không có như vậy đơn giản. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể dễ dàng mà nhận lấy. Trong lòng ẩn ẩn có loại, không nghĩ muốn thiếu bạch dạ trần quá nhiều ý tưởng. Không đáng ngại, thứ này mặc kỳ lân cũng không cần phải. Vừa vặn đưa cho tiểu tuyết lang chơi chơi. Bạch dạ trần không chút để ý mà cười. Quán thú thú đan đối với mặc kỳ lân tới nói đích xác không có cái gì tác dụng. Mặc kỳ lân gia vị cùng huyết mạch quá cao, cắn nuốt quán thú thú đan còn có khả năng sẽ dẫn tới tự thân huyết mạch trở nên có tạp chất. Nó thăng cấp chỉ có thể đủ đang không ngừng mà rèn luyện cùng đối chiến chung mới có thể đủ trưởng thành. Chúng ta không cần tại nơi đây lưu lại, trước đi ra ngoài đi. Hiện tại thang trời đã bị phá hư, bọn họ cũng vô pháp từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có thể đủ dọc theo lai lịch phản hồi. Bạch dạ trần ở lại đây là lúc đã tìm được mặt khác một cái đường ra. Nơi đó nhưng thật ra cực kỳ phương tiện. Sau khi ra ngoài, như cũng phải trải qua hắc long bị giam giữ địa phương. Nhìn từ đường đi chung một trước một sau đi ra hai người, hắc long ở nhà giam bên trong dạo qua một vòng. Thoạt nhìn tâm tình không tồi. Tiểu tử, người quả nhiên lợi hại, như thế mau liền đem tiểu cô nương cứu ra tới. Đúng rồi, kia quan thu đâu? Đã chết. Bạch dạ trần nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái hắc long. Nếu là nó ngăn trở, hắn buồn có thể sớm một bước cứu kiểu lạc ảnh. May mắn nàng hiện tại không có cái gì sự tình, bằng không liền tính này Hắc Long là thượng cổ thần thú, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha nó. Đối phương sắc bén ánh mắt, làm Hắc Long có chút ru lên. Nghĩ đến chính mình vừa mới làm sự tình, cũng hơi hơi mà rũ xuống đầu. Hơn nữa mặc kỳ lân nhìn nó ánh mắt cũng thực không tốt, cái này làm cho Hắc Long trong lòng có loại nghẹn quất. Nó không phải lâu lắm không có nhìn thấy người tới nơi này chơi, cho nên muốn muốn trêu đùa một chút bọn họ. Nào biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hai người kia nói chuyện cùng trên người hơi thở, đều cùng năm đó cái kia nàng bất đồng. Nó cũng có thể đủ cảm giác ra tới, trước mắt một nam một nữ đều là lương thiện hạng người. Cho nên làm việc mới đã không có kết cấu một ít. Hiện tại nó không đều biết sai rồi sao? Xem kia nam tử ánh mắt, như cũng là muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống giống nhau. Chúng ta đi ra ngoài đi. Bạch Dạ Trần hiển nhiên là không nghĩ lại phản ứng hắc long, trực tiếp bắt lấy kiểu Lạc ảnh tay, hướng tới hắn chỉ vào phương hướng mà đi. Mặc kỳ Lân cùng Tuyết Lang còn lại là ngoan ngoãn mà đi theo hai người phía sau. Bọn họ này liền phải rời khỏi. Hắc Long thấy thế, nóng nảy. Vân vân, ta có lời muốn nói. Thực đáng tiếp, Bạch Dạ Trần mắt điếc thai ngơ, dưới chân bước chân như cũ nhanh chóng. Hai vị chấm đã, tiểu cô nương từ từ, ta nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành ngươi khế ước thú. Lời nói rơi xuống, nhưng thật ra làm hai người dừng bước. Tiêu lạc ảnh trên mặt là một mảnh kinh ngạc, mà Bạch Dạ Trần lại phản phất trong lòng hiểu rõ giống nhau nhẹ nhàng mà xoay người, nhìn Hắc long, hơi hơi nâng nâng mắt. Ngươi nói chính là thật. Thật sự thật sự, ta tuyệt không nói dối. Ngươi có thể vì nàng làm cái gì, đừng quên ngươi hiện tại tu vi đã lui bước thái hậu. Ta tốt xấu cũng là thần thú huyết mạch, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ mau chóng khôi phục trước kia thực lực. Hơn nữa ta có thể thề, tất nhiên sẽ vẫn luôn đều nguyện trung thành vị cô nương này, tuyệt không nhị tâm. Kia hảo, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nghe bạch dạ trần cùng Hắc Long chi gian người tới ta đi đối thoại, tiêu lạc ảnh là trực tiếp xử sốt. Bọn họ này liền dễ dàng mà liều thượng, có hay không trải qua chính mình đồng ý hơn nữa nói vẫn là cái gì khế đất thú. Này Hắc Long bị nhốt ở chỗ này, cũng vô pháp ra tới, liền tính là muốn chạy cũng không có cách nào đi. Đem chính mình trong lòng băn khoăn nói ra, Hắc Long liền vội vội tiếp lời. Có biện pháp, nếu là trước đây ta thật đúng là không có cách. Chính là hiện tại có tôn thú ở chỗ này, chỉ cần nó ra tay. Cái gì vấn đề đều hảo giải quyết. Hắc Long trong miệng tôn thú là Mạc Kỳ Lân. Mạc Kỳ Lân là thần thú trung cường đại nhất một mạch, trời sinh huyết mạch trong truyền thừa thần hỏa, có thể hòa tan thế gian này mạnh nhất ngạnh đồ vật. Trước mắt nhà giam, Hắc Long chính mình vô pháp tránh thoát. Chính là nếu sau Mạc Kỳ Lân huyết mạch thần hỏa tương trợ, nghĩ ra được cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Mạc, đi thôi. Bạch Dạ Trần xem bộ dáng cũng là biết điểm này, đối với Mạc Kỳ Lân nhẹ nhàng mà nói một câu. Mặc Kỳ lân tiến lên vài bước, trong mắt ánh sáng một bên, móng vuốt trên mặt đất lây một chút, ngẩng, mở ra miệng rộng, một giọt huyết từ nó đầu lưỡi chảy ra, bay nhanh mà dính vào nhà giam trung. Nhà giam ở kia lấy máu dịch dính thượng sau, run rẩy trong chốc lát, nháy mắt từ dưới nền đất bốc cháy lên một chuỗi ngọn lửa, theo nhà giam vị trí một tức tức mà đi, dây lát một lát, nhà giam liền đã hóa thành hư hảo. Hảo thần kỳ, Tiêu lạc ảnh tán thưởng mà lẩm bẩm một câu, cái gọi là bản mạng trong huyết mạch thần hỏa. Là kỳ lân thần thú tinh huyết. Cũng chỉ có tinh huyết, mới có như vậy cường hãn công năng. Bạch dạ trần giải thích nói. chương 85 thu hoạch phỉ thiện. Tinh huyết cực kỳ chân quý, một con kỳ lân thú trăm năm chúng có thể ngưng kết ra tới tinh huyết, cũng không có nhiều ít. Đương nhiên, mặc kệ là tiên nhân vẫn là tiên thú, đều sẽ có tinh huyết tồn tại. Chỉ là này tinh huyết lợi hại trình độ không thể đủ đánh đồng thôi. Nhà giam bị rung rớt, Hắc Long cũng đã trọng hoạch tự do. Đang ở nó muốn bay lên tới hảo hảo mà hoan hô một tiếng, theo tạp lạp tạp lạp một thanh âm vang lên khởi, hắc Long từ đầu tới đôi đều bị băng tuyết che lại, một tầng tầng băng cứng đem nó bao vây ở bên trong. Phản phất là treo ở không chung một tòa khắc băng, thoạt nhìn có loại băng hàn mị lực. Nó đây là... hắc Long không phải đã có thể thoát hiểm sao, hiện tại bộ dáng này, lại là như thế nào một chuyện. Đừng lo lắng, nó hiện tại bất quá là tại tiến hành thoái hóa, trong chốc lát liền sẽ tốt. Bạch dạ Trần Trấn An nói... Theo sau nhìn Hắc Long bộ dáng, đáy lòng cũng nhiều một tia kinh ngạc. Xem ra này Hắc Long cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Hiện tại một tránh thoát không chế liền có thể tiến hành thoái hóa, bản thể phòng trường không có sẽ lợi hại hơn. Hai người một trước một sau kiên nhẫn mà đứng, nhìn Hắc Long đang ở từng bước một mà biến hóa. Ở Hắc Long toàn thân đều bị băng bao trùn lúc sau, kia băng thế nhưng tự động ở dạng nước. Theo từng khối băng bóc ra, còn có một tầng màu đen đổ vật cũng bị bong ra từng mảng xuống dưới. Từng khối, một tầng tầng kia màu đen đồ vật, nhìn dáng vẻ hình như là hắc long trên người một tầng da. Chỉ là, này có thể lột ra giống loài, hẳn là chỉ có xà mới đúng. Cái gì thời điểm long cũng có thể đủ tiến hành thoái hóa, vẫn là chính mình nhớ lầm. Tiêu lạc ảnh trong lòng suy nghĩ chăm chuyện, ở tiên giới chung gặp được sự tình, mỗi một kiện đều là như vậy không thể tưởng tượng. Dần dần, nàng đều thói quen như vậy. Dạ nước thanh âm càng lúc càng lớn, hiện tại hắc long trên người trên người, không đúng. Này đã không phải hắc long. Theo kia lớp băng bóc ra, quả thật là hắc long trên người làn da. Hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là là một cái màu xanh băng long, trên người long văn phiếm băng tuyết màu sắc, thoạt nhìn đánh giá cao không thể xâm phạm. Lại còn có có dày đặc hàn khí, từ nó trên người chậm rãi lộ ra tới. Thoải mái thanh tân hàn khí, làm nơi này khô nóng nháy mắt hạ thấp vài phần. Lúc trước cái loại này oi bức cảm giác không chỉ có rút đi, hiện tại còn nhiều một tia ướt át. Lột sắc hoàn thành lúc sau băng long, hình thể nhỏ một vòng. Nhưng là kia bộ dáng cùng mặt mày, thoạt nhìn lại Thảo Hỷ rất nhiều. Tiều lạc ảnh trong mắt ức chế không được đối bộ dáng này yêu thích. Mà ở nàng bên cạnh bạch dạ trần, còn lại là nháy mắt hắc rớt mặt. Sớm biết rằng liền không cần trợ giúp này long. Hiện tại Kiều lạc ảnh bên người có một con tuyết lang, còn có băng long, này hai chỉ đồ vật đều lớn lên như thế Thảo Hỷ. Ha ha ha, đại gia ta rốt cuộc khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng. Băng long hiện nay sắc mà không thành bộ dáng, tại đây không gian trung bày tới bay lui. Thỉnh thoảng có từng đóa khắc băng thành bông tuyết giáng xuống, Bạch Dạ Trần cùng Kiều Lạc Ảnh hai người khắp nơi trốn tránh, vẫn là vô ý bị trúng chiêu. Mắt thấy Kiều Lạc Ảnh cùng Bạch Dạ Trần đều có bạo tẩu su thế, này băng long mới dần dần mà thu liễm xuống dưới. Ngoan ngoãn rơi trên mặt đất thượng, ngưỡng đầu. tựa hồ vừa rồi vài thứ kia đều không phải nó làm ra tới như vậy. Này ta muốn làm sao bây giờ? Như thế đại một cái băng long, làm nàng như thế nào mang đi ra ngoài? Hơn nữa nàng túi càn khôn bên trong còn muốn trang tuyết lang cùng tiểu lục uy, này băng long khẳng định là không có vị trí. Không cần không cần, ta có thể thu nhỏ. Băng long cười hì hì mở miệng, thân hình vèo mà một chút trở nên nhỏ nhất. Theo sau bàn tới rồi kiều lạc ảnh trên cổ tay, này từ xa nhìn lại liền giống như một con bạch ngọc vòng tay. Ở bàn thượng thủ cổ tay sau, băng long nhìn nàng không chú ý, ở trên tay nàng nho nhỏ mà mổ một ngụm. Đấu! Trong khoảnh khắc kiều lạc ảnh một giọt vết máu vào băng long trong cơ thể. Đồng thời cũng có một đóa màu đỏ hoa ấn ký xuất hiện ở băng lòng trên chán. gì, Nguyên bản cho rằng nó cái này chủ nhân là vô pháp sử dụng tiên thuật tiểu nữ tiên. Cho nên nó mới có thể lựa chọn thần phục với nàng, như vậy về sau có cơ hội còn có thể nhân cơ hội trốn đi. Dù sao nó ký kết cũng là bình đẳng khế đức, về sau liền tính giải trừ khế đức, nó bản thân cũng sẽ không có cái gì phiền thoái. Bằng không theo tiểu tử thúi như vậy chủ nhân, phía trên có tôn thú lệ nặng. Hơn nữa kia tiểu tử thúi thoạt nhìn cũng không phải cái gì tốt mặt hàng. Nhưng chờ khế ước ký kết sau khi thành công, nó mới giật mình tùng phát hiện. Cái này tiểu nữ tiên, cũng chính là nó ngày sau tân chủ nhân, quả thực chính là một cái giả heo ăn thịt hổ hóa. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là cái loại này huyết mạch hậu duệ, mà nó muốn ký kết khế ước cũng biến thành chủ tớ khế ước. Bang Long có chút khóc không ra nước mắt. Nó giống như thượng tạc thuyền, nếu này tân chủ nhân huyết mạch thức tỉnh, kia nó còn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nhưng hôm nay, nghĩ đến chính mình về sau đau khổ nhật tử, Bang Long liền đã không có bất luận cái gì đùa giỡn tâm tư. Chạy nhanh rời đi nơi này đi. Bạch dạ chân lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua kiểu lạc ảnh trên cổ tay Bang Long, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn tìm một cái cơ hội hảo hảo mà khiển trách nó một phen. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm thôi. Ở mặt kỳ lân dưới sự trợ giúp, hai người cũng về tới cung điện trên đất bằng mặt. Hiện tại cung điện nội một bên an tĩnh, nguyên bản tiếng gầm gừ cũng không hề vang lên. Càng chủ yếu chính là tiến vào thời điểm trận pháp cùng bấy dập đã hoàn toàn bị phá diệt trừ. Hiện tại bọn họ xuất hiện một cái tần con đường, trực tiếp đồng dạng cung điện lầu 2. Nay thang lầu đồng dạng là băng tuyết điêu khắc mà thành, thang lầu trên mặt các loại bông tuyết hình dạng, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Muốn đi lên sao? Bạch Dạ Trần đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiểu Lạc Ảnh. Hiện tại quán thú cùng Hắc Long đều đã thu phục, này cung điện trung phòng trừng cũng không quý có cái gì nguy hiểm. Cho nên Bạch Dạ Trần trong lòng cũng tương đối yên tâm. Tùy ý kiểu Lạc Ảnh làm quyết định. Đi. Như gà con mổ thóc giống nhau không được gật đầu. Hồng Loan sự tình còn không có xong xuôi, hơn nữa nàng cũng nói qua nàng đem chính mình vị hôn phu giấu ở nơi này. Kia phòng trừng chính là này băng cung vị trí. Nếu đều đứng ở nơi này, há có không đi đạo lý. Nàng trong lòng có một loại trực giác, nàng muốn tìm kiếm đồ vật liền ở phía trước, cho nên không thể không đi lên. Hiện tại Băng Long cùng Kỳ Lân thú cũng ở, có chúng nó trợ giúp Phòng trừng cũng sẽ không xuất hiện cái gì khác phiền thoái. Thương lượng hảo lúc sau, hai người tam thú liền hướng tới lầu 2 mà đi. Băng cung lầu 2, thoạt nhìn không có cái gì đặc thù vật trang trí. Có, chỉ có chất đầy toàn bộ không gian khắc băng, mặc kệ là đồ ăn vẫn là các loại động vật, hàng ngày đồ dùng hình dạng đều có. Thoạt nhìn, giống như là tiểu hải tử nhàm chán thời điểm chế tạo ra tới món đồ chơi như vậy. Chỉ là loại này khắc băng càng vì tinh xảo. Không có ở lầu 2 đại đường tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Tiêu lạc ảnh có chút thất vọng. Chúng ta phân công nhau tìm xem xem đi. Tiêu lạc ảnh đi hướng chính là bên trái một phòng, mà bạch dạ trần còn lại là hướng trái ngược hướng mà đi. Đi ở trên đường, Tiêu lạc ảnh lơ đãng mà gom lại trên người quần áo. Này lầu hai như thế nào cảm giác độ ấm thấp thượng như vậy nhiều. Khả thân thượng quần áo ở cùng quán thú đối chiến thời đã làm cho có chút lụi bại, hiện nay chống lạnh hiệu quả cũng kém hơn vài phần. Che giấu nhiệm vụ, Hồng Loan tâm sự hoàn thành độ 10. Vừa đi tiến cái kia phòng. Bên hai vang lên hệ thống thanh âm làm nàng vui vẻ. Chương 86 tìm được mục tiêu. Hệ thống thật đúng là cấp lực. Nay vài lần từ hệ thống chung nhận nhiệm vụ, tuy có có một ít nhiệm vụ ở nàng thoạt nhìn cùng chính mình muốn làm sự tình, cũng không có cái gì tất yếu liên hệ. Nhưng là căn cứ đối hệ thống tín nhiệm, nàng như cũ tin tưởng này hết thể sự tình đều là có mục đích. Cứ việc hiện tại nàng không hiểu biết, này kinh thương hệ thống tuyên bố như vậy nhiều gây dựng sự nghiệp kinh thương không hề quan hệ nhiệm vụ, là có gì dụng ý? Bởi vì tâm thái chuyển biến, tiêu lạc ảnh đối với hệ thống cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Cho nên từ hôm nay qua đi, ở đối đáy hệ thống sự tình thượng cũng không giống trước kia như vậy cả lơ phất phơ. Cũng mất công nàng hiện tại chuyển biến, ở ngày sau ngày nọ, sở hữu sự tình chân tướng đều bãi ở nàng trước mắt thời điểm. Kia mới làm nàng chân chính mà đối hệ thống bội phục mà ngũ thể đầu địa, Hẳn là chính là nơi này. Đi vào đi, này gian phòng trung gian, có hai tòa băng quan song song phóng. Ở chỗ này chỉ là có lạnh lẽo cảm giác, vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì âm trầm. Từ trước đến nay là Hữu thần luận giả nàng, trong lòng tự nhiên cũng đối nơi này yên tâm vài phần. Trải qua cái thứ nhất băng quan, bên trong trống không một vật, hình như là ở vì cái gì sự tình chuẩn bị giống nhau. Mà ở cách vách song song băng quan, thông qua trong suốt quan mặt, có thể rõ ràng mà thấy bên trong nằm một cái tuấn tú nam tử. Nam tử trên người ăn mặc thật dày áo đông, hai mắt nhắm nghiền. Mỗi một lọn tóc đều xem đến dị thường rõ ràng còn có kia chỉnh tề nồng đậm lông mi này nam nhan giá trị hoàn toàn không thuộc về bạch dạ trần riêng là xem dung mạo nói cũng có thể đủ chẳng phân biệt sắc thu hiện tại nằm ở băng quan mặt trên giống như ngủ rồi giống nhau che giấu nhiệm vụ hồng loan tâm sự hoàn thành độ 20% tìm được hồng loan vị hôn phu tung tích hiện tại người đã tìm được kia kế tiếp chính là nếu muốn muốn biện pháp như thế nào cứu tình hắn nhìn băng quan bên trong vị kia hồng loan vị hôn phu tiểu lạc ảnh có một ít khó khăn nàng cũng không phải là bác sĩ Loại này trọng chứng hôn mê người, cũng không biết muốn như thế nào xuống tay. Còn nữa, ngày đó Hồng Loan nói cho chuyện của nàng, còn có một ít để sót. Nay đây nàng hiện tại chỉ có thể nhìn băng quan, chậm rãi lâm vào trầm tư. Hệ thống nếu có thể chỉ dẫn nhiệm vụ cốt truyện tuyến, kia hẳn là cũng sẽ có tương ứng biện pháp giải quyết. Vòng quanh băng quan qua lại đi rồi ba vòng, đều không có phát hiện mở ra này băng quan khẩu tử. Nàng cũng thử đẩy một chút, lại phát hiện này băng quan tựa hồ đã bị đóng đinh. Mặc kệ nàng như thế nào dùng sức đều không có biện pháp. Ở nàng khó khăn thời điểm, băng long lại vào lúc này nhảy bén mà từ nàng thủ đoạn chung bò xuống dưới, chậm rãi ngừng đầu, theo sau đột nhiên nhảy tới băng quan mặt trên. Băng long ở băng quan mặt trên không ngừng du tẩu, chỉ là nó động tác thoạt nhìn có chương nhưng theo. tựa hồ là ở họa ra cái gì đồ đằng bộ dáng. Tầng thứ nhất, băng quan trên mặt không có cái gì biến hóa. Tầng thứ hai, ẩn ẩn có một tầng bạch quan xuất hiện, nhưng chỉ là trong chốc lát liền biến mất hầu như không còn cũng không kéo dài. Ở băng Long Du tẩu đệ tam vòng thời điểm, kia dấu vết cuối cùng là trong sáng không ít. Chờ nó suốt du tẩu tám vòng, cũng chính là ở chồng lên đến tầng thứ 8 thời điểm. Toàn bộ băng quan cái nắp bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy băng quan cái nắp ở chậm rãi hiện lên, theo sau nhanh chóng mà trôi đi rơi xuống một bên trên mặt đất. Lúc này, băng quan bên trong nằm người nọ, dung mạo cũng càng vì rõ ràng. Quả nhiên là kinh vi thiên nhân. Thành công bài trừ băng quan phong ấn băng Long. Lại hưng phấn mà nhảy về tới kiểu lạc ảnh trên cổ tay. Hệ thống nhắc nhở, hay không đối trước mặt mục tiêu sử dụng dò xét công năng. Là, dò xét tiến hành trung, thỉnh ký chủ đừng rời khỏi, lần này dò xét sẽ ở 10 giây sau kết thúc. Dò xét xong, trước mặt mục tiêu đã lâm vào trọng độ hôn mê, kiểm tra đo lường vì, kinh mạch đức đoạn, tiên lực vô pháp ngưng tụ, nhân cô vô pháp thanh tỉnh. Hệ thống một phen kiểm tra đo lường, trực tiếp đem hồng loan vị hôn phu tình huống đều kiểm tra đến rõ ràng càng làm cho kiểu lạc ảnh sở liệu không kịp chính là, này hệ thống thế nhưng cũng có thể đem đối phương tình huống như thế phân tích. Hơn nữa, này công năng ở trước kia vẫn chưa mở ra. Nhưng hiện tại hệ thống giao diện thượng biểu hiện, hệ thống cấp bậc như cũng là nhị cấp, này cũng còn chưa đạt tới tam cấp độ cao. Như thế nào trống rông xuất hiện? Tiêu Lạc ảnh trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng đang nhìn trước mắt nam tử, vẫn là tạm thời đem chính mình nghi hoặc cấp háp đến đáy lòng. Ngược lại từ hệ thống các hạng giao diện trung tìm kiếm có không thể lấy cứu trị biện pháp Tấm ảnh nhỏ, ngươi tìm được rồi cái gì? Bạch Dạ Trần ở bên kia chuyển động một vòng lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Bên kia phòng nhiều nhất cũng chỉ là nhiều mấy đại dương vàng bạc châu náu, đối với bọn họ tiên giới người tới nói, này vàng bạc châu náu không có gì tác dụng, còn không bằng phát hiện một ít thiên tài địa bảo tới tương đối quan trọng. Cho nên ở bên kia đánh giá một vòng lúc sau, liền đi tới kiểu lạc ảnh nơi này phương hướng. Không nghĩ tới hắn một tới gần, liền thấy nàng đoan chính mà đứng ở băng quan trước mặt. Vương xuống đầu không biết suy nghĩ chút cái gì. Đây là... Chờ hắn đi vào, nhìn đến kia nam tử khuôn mặt thời điểm, cũng có vài phần kinh ngạc. Đây là ta một cái bằng hữu cô nhân, lúc này đây là triệu người gửi gắm, tìm kiếm có thể cứu tỉnh hắn biện pháp. Tiều lạc ảnh cũng không có trực tiếp đem Hồng Loan tên nói ra, mà là chỉ đại một vị chính mình cố nhân. Hồng Loan trở thành đứng đầu bán đấu giá sư như thế lâu, cũng không có nghe nói qua cùng nàng có quan hệ một ít bất quái. Xem ra, nàng cùng nàng vị hôn phu sự tình. Biết đến người cũng không nhiều. nay nam tử tình huống thực không ổn, bất quá, thân ở băng quan chung nhưng thật ra làm thân thể hắn được đến thực tốt bảo hộ. Chỉ cần tìm được giải cứu biện pháp, liền có thể sống lại. Bạch dạ trần gật gật đầu, cũng không hỏi nàng này bằng hưu rốt cuộc là người phương nào. Trực tiếp tiến lên dò xét một phen tình huống của hắn. Vậy ngươi biết muốn như thế nào mới có thể đủ cứu sống hắn sao? Thấy bạch dạ trần nói được sát có chuyện lạ, tiêu lạc ảnh trong lòng hơi hơi vui vẻ, hắn này định liệu trước bộ dáng. Xem ra là biết chuyện này hẳn là như thế nào giải quyết. Xin lỗi. Bạch Dạ Trần rất nhỏ lắc đầu. Hắn tuy rằng có thể nhìn ra đối phương tình huống thân thể, lại không thể đủ tìm kiếm đến tương ứng đối sách tới tiến hành trị liệu. Hơn nữa này nam tử trên người trạng thái cũng thập phần quỷ dị, căn bản không thể đủ dùng người bình thường tư duy tới suy xét sự tình. Tức khắc, trường hợp một mảnh xấu hổ. Không quan hệ, ta nhìn nhìn lại hắn trạng huống. Nghe Hồng Loan khẩu khí, Này nam tử nằm ở chỗ này cũng có như vậy trường một đoạn thời gian. Hiện tại như cũ sắc mặt hồng luận, cái gì tình huống đều không có. Chỉ là vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, như thế cùng hiện đại chết giả hoặc là người thực vật thực tương tự. Chỉ là đối phương kinh mạch đứt đoạn, nhìn dáng vẻ là bị cái gì trọng thương. kia hẳn là muốn tìm được tương ứng trị liệu dược vật. Nếu không chúng ta đi về trước, đợi khi tìm được biện pháp khác lúc sau lại trở về nơi này. Ở chỗ này đãi thời gian càng lâu, cũng không biết sẽ có cái gì biến cố. Tuy rằng nói, này băng cung nội thực an toàn, nhưng là chung quy phải về đến dưới chấn núi. Cho nên phải làm hảo vạn toàn chi sách. Vậy được rồi. Tiều lạc ảnh có chút không tha mà nhìn kia băng quan chung người. Không đúng. Hiện tại quan mặt đã bị băng long phá hư, bọn họ cứ như vậy rời đi, tùy y hắn lỏa lộ ở trong không khí. Phải biết rằng, không có quan mặt bảo hộ, sẽ thập phần không an toàn. Băng long, người giải quyết. Chọc chọc thủ đoạn giả chết chung cái gì đó. chương 87 cảnh trong mơ báo tuyết. Này băng quan quan mặt, băng long nếu có thể phá hư, kia nó cũng nhất định sẽ có biện pháp một lần nữa ngưng kết. tiêu lạc ảnh tự nhiên biết ra hỏa này vẫn luôn đều thực giả hoạt, phòng trừng này sẽ hao phí nó không ít đồ vật, cho nên mới là như thế cái bộ dáng. Nguyên bản đang ở giả chết băng long, thật đúng là tính toán cứ như vậy cái gì cũng mặc kệ. Nhưng không nghĩ tới nó kia thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc chủ nhân, thế nhưng sẽ nghĩ vậy một chút mặt trên. Hiện tại nó là không hành động đều không thành. ô ô. Sớm biết rằng nó vẫn là ngoan ngoắn mà lưu tại nhà giam bên trong, nó cảm giác tự mình hiện tại thượng đặc thuyền. Băng long đối này băng cung rất quen thuộc, tự nhiên cũng đối nơi này này băng quan cấu tạo có điều hiểu biết. Cho nên nó là có thể dễ như chở bàn tay đem băng quan mặt cấp khôi phục, chính là làm thứ này phải dùng chính mình tinh huyết vì lợi dẫn. nay đối no tới nói, chính là hạng nhất gian khổ khiêu chiến. hắn tinh huyết vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại đưa ra tới cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ khôi phục lại quá mất nhiều hơn được. nhìn chăm chăm băng long đem băng quan quan mặt khôi phục, bọn họ lúc này mới chuẩn bị rời đi băng cung. Bạch Dạ Trần nói không sai, hiện tại bọn họ tìm được không đến thích hợp đối sách, lại lưu lại nơi này cũng không phải cái gì biện pháp. Nhất thỏa đáng hẳn là trước rời đi nơi này, đợi khi tìm được giải quyết đối sách, lại trở về cũng không muộn. Rời đi băng cung lúc sau, bên ngoài đã là băng tuyết đầy trời. Phong thế không lớn, nhưng ngẫu nhiên bay xuống đông tuyết, tổng làm nhân tâm chúng có loại không khỏe cảm bọn họ tới nơi này con đường đã bị phong tỏa hiện tại muốn xuống núi chỉ có thể đi mặt khác một cái con đường những cái đó băng tuyết bao trùm dấu vết không có như vậy thâm đi ở trên mặt đất cũng tương đối thoải mái từ từ đột nhiên bạch dạ trần kéo lại tiểu lạc ảnh dục muốn đi phía trước đi động tác xảy ra chuyện gì có thú đàn ở phụ cận hoạt động bạch dạ trần hạ giọng thuận tiện đem chính mình thần thức cũng thả đi ra ngoài điều tra này phụ cận tình huống nghe được thú đàn hai chữ tiểu lạc ảnh mắt tức khắc tới hứng thú Nàng nhưng không có quên, lúc trước chính mình vì giải quyết tiên thú chiều thời điểm, đổi thật nhiều vây thú lung. Đổi vài thứ kia hao phí nàng không ít kinh nghiệm giá trị, để cho nàng cảm thấy bi thôi chính là, đến nay còn có thật nhiều không tốn đi ra ngoài. Sớm biết rằng là như thế cái kết cục, nàng khẳng định sẽ không lập tức đổi như vậy nhiều. Quan trọng nhất chính là, nàng phải nắm chặt thời gian thăng cấp hệ thống. Như thế đi xuống, muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đủ đạt thành mục tiêu. Nếu thật sự có thú đàn... Bạch dạ trần cũng tại đây, nàng nhưng thật ra có thể suy xét một chút cầm trong tay vây thú lồng sắt toàn bộ dùng hết. Như thế nào, ngươi có khác ý tưởng? Nhìn tiểu nha đầu kia cổ hưng phân kính, bạch dạ trần có chút kỳ quái. Ân Ân, Đương nhiên là có ý tưởng, tốt nhất có thể đem những cái đó tiên thú toàn bộ bắt lại. Chỉ là, muốn như thế nào cùng bạch dạ trần giải thích vây thú lồng sắt sự tình. Tổng không thể trực tiếp cùng hắn nói đây là kinh thương hệ thống xuất phẩm, không lừa già dối trẻ đi. Ân. Bạch dạ chân nghiêng đầu, chuẩn bị chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Nhưng không nghĩ tới kia tiểu nha đầu ở ngay lúc này thế nhưng trầm mặc. Ta ở man hoang lưu cảnh thời điểm, đã từng được đến một ít vây thú lung. Có thể dùng để bắt giữ tiên thú, cho nên ta muốn nhìn xem này một ít tiên thú là bộ dáng gì. Nghĩ nghĩ, tiểu lạc ảnh vẫn là nửa thật nửa giả mà nói cho hắn. Man hoang lưu cảnh bên trong đồ vật, ai cũng nói không rõ. Cho nên bạch dạ Trần cũng không có hoài nghi nàng lời nói bên trong chân tướng. Chỉ đương man hoang lưu cảnh bên trong có chút đồ vật là hắn còn không hiểu biết. Rốt cuộc nơi đó cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay, này đây trung quy sẽ có một ít đồ vật, bị người ngoài không biết. Hắn chỉ cho là kiều lạc ảnh ở hắn rời khỏi sau, lại từ man hoang lưu cảnh bên trong được đến cái gì cảnh ngộ, lúc này mới sẽ được đến này vây thú lồng sắt. Chính là, chỉ bằng một cái lồng sắt là có thể đủ bắt giữ tiên thú. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn như cũ có một ít hoài nghi. Này nhìn năm qua luôn có rất nhiều gia tộc, Y đồ muốn thuần phục tiên thú Nhưng thành công ít ỏi không có mấy Hơn nữa đại đa số đều sẽ trả giá phi thường thảm trọng đại giới Đương nhiên không chỉ là vây thú lung Còn có thuần thú quyết Không biết vì cái gì Ở đối mặt bạch dạ trần thời điểm Nàng trong lòng luôn có một cổ nhịn không được tín nhiệm Cho nên đem chính mình trong lòng nói cũng toàn bộ nói ra Thuần thú quyết 3 chữ vừa ra Bạch dạ trần liền trầm mặc Mang theo nàng thẳng tắp mà nhìn chầm chầm phía trước tình huống Đảo không phải hắn không hiếu kỳ mà là việc này liên quan đến tiểu lạc ảnh tự thân. Hắn cũng đều không phải là là cái loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đến người, cho nên hắn không nghĩ hỏi đi xuống. Hơn nữa trong lòng còn âm thầm hạ quyết định, tiểu nha đầu trên người có như vậy đều bí bảo, nhất định phải nhiều hơn phái một ít chính mình nhân thủ đang âm thầm bảo hộ mới có thể. Tới, đột nhiên, bạch dạ trần trầm giọng nói, tiểu lạc ảnh cũng lập tức ngừng thở, hết sức chăm chú mà nhìn phía trước. Theo một trận thú tộc tiếng bước chân văng lên, Phía trước lục tục có một đám bóng dáng xuất hiện. Quả thật là tiên thú đàn. Nhưng là này tiên thú đàn cùng tiểu lạc ảnh ngày đó ở Man Hoang Lưu cảnh chung gặp được tiên thú chiều không giống nhau. Loại này tiên thú đàn chỉ là ở tại nơi đây tiên thú, hiện nay ra tới hoạt động cùng chơi đùa. Đối tiên nhân cùng đột nhiên đến thăm người cũng không có cái gì ác ý. Người muốn như thế nào bắt giữ chúng nó? Không đổi, chờ chúng nó đến gần rồi lại nói. Vây thú lung vô pháp tử cự ly xa tiến hành bắt giữ, chỉ có chờ chúng nó gần chút nữa vài bước kia mới là ra tay tốt nhất thời khắc. nhóm người này tiên thú chung có lang hầu điểu thỏ thoạt nhìn đều là một ít tương đối thường thấy tiên thú. Tiêu lạc ảnh hơi hơi có chút ủ rũ, này đó tiên thú thuật nhìn đều thực bình thường, nhất định bán không ra cái gì giá tốt. nếu là có một ít cao phẩm giai tiên thú xuất hiện, vậy là tốt rồi. một đầu cao phẩm giai bị thuần phục tiên thú, ở nhà đấu giá chung bán ra, nhưng không thua gì năm kiện cao giai tiên khí. tiên khí chỉ có thể trở thành phụ trợ mà dùng. Mà bị thuần phục tiên thú tắt sẽ trở thành chính mình trung thân đồng bọn, có đôi khi tương đương với chính mình đệ nhị cái mạng. Đừng nóng nội, thứ tốt còn ở phía sau. Nhìn trên mặt nàng gụ rũ biểu tình, bạch dạ trần cười khẽ mà lắc đầu. Có loại muốn rôi tay vô vô nàng đầu xúc động. Nay tiểu nha đầu hay là cho rằng tiên giới khắp nơi đều có cao dài tiên thú. Nếu như thật là như vậy, kia tiên giới đã sớm cao thủ trải rộng. Ở hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, nay phía trước sung phong tiên thú đã từ bọn họ trước mắt trải qua vẫn luôn giấu ở phía sau cũng dần dần lộ ra chân dung có yêu thích sao mặt sau xuất hiện tiên thú có một đầu thất giai cảnh trong mơ báo tuyết nay cảnh trong mơ báo tuyết là một loại có thể chế tạo ảo giác tiên thú tuy rằng không có cái gì lực công kích nhưng là nó chế tạo ra tới ảo giác thường thường sẽ làm một ít tâm trí không kiên định tiên nhân xa vào trong đó đương nhiên loại này tiên thú đối người xa lạ cũng cực kỳ hữu hảo chỉ là đại bộ phận người coi thường nó năng lực Cho nên loại này tiên thú cũng thường thường bị mọi người sở xem nhẹ. Chúng nó thực lực thực sự có như vậy như sao? Tự nhiên không phải, này cảnh trong mơ báo tuyết ở cấp thấp giai thực lực sẽ có một ít khiếm khuyết. Chỉ là theo giai vị đi lên, kia mới là chân chính lịch chuyển cảnh giới. Bất quá, này thăng cấp yêu cầu, thập phần gian khổ. Bằng không cũng sẽ không như vậy ít người tiếp xúc nó. Bạch dạ trần một bên cho nàng giới thiệu, một bên quan sát trên mặt nàng thần thái biến hóa. Ta muốn cái này cảnh trong mơ báo tuyết. Chương 88 bắt giữ sắp tới. Cảnh trong mơ bao tuyết, loại này có thể chế tạo ảo cảnh tiên thú, đối với nàng tới nói quá thích hợp. Chính yếu, có nó ở nói, gặp được cái gì sự tình chạy trốn lên cũng tương đối dễ dàng. Nay trợ giúp tiên thú thăng cấp vấn đề, ở nàng xem ra hoàn toàn không phải cái gì vĩ khó. Phải biết rằng, nàng trong tay hệ thống chính là bà bối. Trước đây nàng ở quan sát giao dịch hệ thống thời điểm, liền thấy được có một ít trợ giúp tiên thú thăng cấp vật phẩm. vài thứ kia danh khí nghe tới rất cao lớn thượng. Nhưng đối với nàng tới nói lại làm sao không phải một loại tân khiêu chiến. Tiên thú loại đồ vật này, chính mình tích cóp đó là càng nhiều càng nhiều, nếu là có đồng loại lấy bỏ ra bán cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cho nên này cảnh trong mơ báo tuyết, nàng muốn định rồi. Nhìn đến nàng trong mắt kiên định thân sắc, bạch dạ trần cũng không có nhiều lời cái gì. Hiện tại bọn họ trước mặt nhóm người này tiên thú, thoạt nhìn cũng không có nhiều khó đối phó. Muốn bắt giữ cảnh trong mơ báo tuyết, theo đạo lý tới nói hẳn là không có gì vấn đề. Cang chủ vừa thấy này vây thú lung công hiệu như thế nào? Chúng ta đây động thủ. ở nhóm đầu tiên tiên thú đi qua thời điểm. Bạch dạ Trần Bông Nhiên mở miệng. Cùng lúc đó trong tay hắn động tác cũng đồng thời khởi sướng. Này kim quang chợt lóe chi gian. Phía trước vui vẻ thoải mái tiên thú tức khắc hoảng loạn đến khắp nơi chạy trốn lên. Mà kia cảnh trong mơ báo tuyết biết lúc này nơi này không an toàn, cũng muốn sấn loạn thời điểm đảo tẩu, lại phát hiện chính mình bước chân đã bị tỏa định. Trung quanh thời gian giống như yên lặng giống nhau. Bất luận nó như thế nào động, đều không thể từ nơi này bài trừ đi ra ngoài. Cảnh trong mơ bao tuyết đã bị nhốt ở. Bạch dạ trần đứng lên, đôi tay khẽ nhúc đích. tiêu huyết báo trung quanh không gian kết giới, lại bị tăng mạnh vài phần. Đem ánh mắt nhìn về phía kiều lạc ảnh. Hiện tại hắn phải làm đã làm xong, kế tiếp liền kiều lạc ảnh trong tay thuần thú quyết cùng vây thú lung nguy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thuần thú quyết sử dụng lên cũng không khó, tuy rằng nàng cũng liền ở tiên thú chiều thời điểm dùng quá một lần. Nhưng hiện giờ đối mặt báo tuyết, Tiêu Lạc ảnh lòng tràn đầy đều là chí tại tất đắc, lúc này nếu là sử dụng thuần thú quyết nói, phòng trường thành công tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Hay không xác nhận sử dụng thuần thú quyết? Xác nhận. Hệ thống bên trong sản xuất pháp quyết, trên cơ bản đều không cần chính mình tới động thủ hoặc là đọc chú ngữ, chỉ cần ở hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên thời điểm, xác nhận sử dụng liền có thể. Cho nên hiện tại hệ thống âm một vang, Tiêu Lạc ảnh tự nhiên vội không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm xác nhận. Tức khắc, Hệ thống trang đầu giao diện chung đã xảy ra biến hóa. Một quyển cổ xưa pháp quyết xuất hiện ở giao diện mặt trên, bìa mặt viết Cực Đại Thuần Thú Quyết ba chữ. Trong nháy mắt gian, tiều lạc ảnh thân thể phát ra ra một đạo màu tím quang mang. Này một đạo màu tím quang nhanh chóng mà hướng tới Báo Tuyết phương hướng mà đi. Này Thuần Thú Quyết nói trắng ra là cùng tinh thần lực công kích không có gì không giống nhau, nhiều lắm giữa hai bên cường hãn trình độ có đàn sai biệt. Ở Thuần Thú Quyết tiến vào đến Báo Tuyết trong đầu khi, chỉ thấy Báo Tuyết thân thể run rẩy một chút. Cùng lúc đó, ở kiều lạc ảnh kho hàng hệ thống trung cất dấu Vây Thu Lung, lúc này cũng tự động từ bên trong xuất hiện. Nháy mắt gian từ báo tuyết trên đầu mặt che lại xuống dưới, kia động tác dị thường nhanh chóng. Ở đoàn người đều không có tới kịp phản ứng thời điểm, báo tuyết đã mất đi hành động năng lực. Chỉ là vừa khéo lúc này, Bạch Dạ Trần không gian kết giới ước thúc thời gian cũng tới rồi cuối. Có thể hoạt động báo tuyết, tức khắc gian cuồng táo lên. Hai mắt trở nên đỏ bừng, nhìn phía trước người, phảng phất muốn đem bọn họ ăn xong trong bụng giống nhau. Đáng tiếc chính là, báo tuyết đều không phải là công kích hình tiên thú, này đây nó cái này ánh mắt khởi không được cái gì tác dụng. Ngược lại ở thuần thú quyết dưới tác dụng, báo tuyết trong đầu mặt, dần dần xuất hiện thần phục với trước mắt người ý tưởng. vây thú lung lúc này, cùng thuần thú quyết quang mang thế nhưng có loại không có sai biệt cảm giác. Mà nguyên bản còn muốn dễ rùa báo tuyết, lại dần dần địa nhiệt thuận xuống dưới. Gục xuống đầu, kia bộ dáng rất giống là tiểu tức phụ giống nhau, nhìn liền chọc người yêu thương. lúc này. Nó trong mắt đỏ bừng nhan sắc cũng ở dần dần mà phát sinh biến hóa, khôi phục phía trước ngăm đen bộ dáng. Lúc này thuần thú như cũ không có hoàn thành, hệ thống giao diện thượng thuần thú quyết vẫn cứ ở không ngừng vận chuyển chung. Phía trước là phát ra ra một đạo màu tím quang huy, hiện giờ còn lại là một đám phím ánh sáng tím chữ nhỏ phủ liên tiếp mà xuất hiện. Thức mau, những cái đó tự phù hình thành vờn quanh hình thức, ở báo tuyết quanh thân vận chuyển, theo sau chậm rãi từ nó trong thân thể thẩm thấu đi vào. Này hiện tượng đừng nói là bạch dạ trần lần đầu tiên thấy, ngay cả kiều lạc ảnh tự mình cũng không biết thuần thú quyết ở sử dụng trong quá trình sẽ là cái dạng này tình huống. Phải biết rằng, này vẫn là nàng nắm giữ thuần thú quyết lúc sau, lần đầu tiên thu phục tiên thú. Chờ kia màu tím tự phù hoàn toàn biến mất, báo tuyết lúc này mới xem như thành công bị thuần phục. Lúc này, ở nó chán mặt trên, cũng nhiều một cái kiều lạc ảnh ấn ký. Này ấn ký cũng xuất hiện ở nàng cánh tay thượng cái kia giống nhau như lúc. Đây là thuần thú sư tiêu chí. Về sau mặc kệ nàng thuần phục cái gì tiên thú, đều sẽ ở nó chán thượng lạc hạ chuyên trúc cân ký. Bạch Dạ chân đứng lên, đôi tay khẽ nhúc nhích. Kiêu Huyết báo đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lạc Ảnh. Hiện tại hắn phải làm đã làm xong, kế tiếp liền Tiêu Lạc Ảnh trong tay thuần thú quyết cùng vây thú lung vi lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thuần thú quyết sử dụng lên cũng không khó, tuy rằng nàng cũng liền ở tiên thú triều thời điểm dùng quá một lần. Nhưng hiện giờ đối mặt Bão Tuyết, Tiêu Lạc Ảnh lòng tràn đầy đều là trí tại tất đắc.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 Đáng tiếc chính là, báo tuyết đều không phải là công kích hình tiên thú, này đây nó cái này ánh mắt khởi không được cái gì tác dụng. Ngược lại ở thuần thú quyết dưới tác dụng, báo tuyết trong đầu mặt, dần dần xuất hiện thần phục với trước mắt người ý tưởng. chương 89 thế quân đi trước. Tiêu lạc ảnh cá nhân lực lượng, là vô pháp đem này đó tiên thú tất cả đều mang về thành trấn bên trong. Này liền muốn dựa vào bạch dạ trần năng lực. Tuy nói này đó tiên thú đều là nàng thuần phục, vốn dĩ cũng chỉ có thể đủ tiến vào đến nàng tiên thú trong không gian đi Nhưng hôm nay nàng trong cơ thể vẫn chưa có tiên lực dao động, cho nên chỉ ở được đến nàng ngầm đồng ý hạ, mượn bạch dạ Trần Tiên thú không gian. Tiên thú không gian là mỗi một vị tiên nhân khế ước tiên thú lúc sau liền sẽ tồn tại, không gian cũng có lớn có bé. Tiên thú cấp bậc càng cao, hoặc là huyết mạch năng lực càng cường hãn, này tiên thú không gian trung vị trí cũng càng ngày càng trống trải. Nhưng nếu là tiên thú tự thân thực lực không đủ, tiên thú không gian cũng chỉ có thể đủ làm chúng nó một mình hoạt động thôi. Từ khế ước mặc Kỳ Lân lúc sau, Bạch Dạ Trần Tiên thú không gian trung vị trí liền có thể so với một tòa nhà cửa đại. Đừng nói là làm nơi này bị thuần phục tiên thú tất cả đều đi vào, mặc dù là lại đến một đám, cũng có thể đủ mềm dẻo có thừa mà ứng đối. Ký chủ thuần phục tiên thú 10, 10, thành công mở ra thành tựu hệ thống. Hoàn thành đối ứng thành tựu hoạt động sẽ được đến bất đồng tình huống khen thưởng. Thành tựu hệ thống, ký chủ thuần phục tiên thú khi mở ra, hoàn thành đối ứng thành tựu hoạt động, có thể được đến khen thưởng. Hơn nữa Thành tựu hệ thống sẽ theo ký chủ trưởng thành, mà mở ra càng nhiều công năng. Thành tựu, hoàn thành thuần phục 10 chỉ tiên thu thành tựu, hoàn thành độ, hoàn mỹ, khen thưởng hệ thống kinh nghiệm giá trị 500 điểm, hệ thống kinh thương trị 30 điểm. Ở trở về dọc theo đường đi, tiêu lạc ảnh đều không có cái gì nói chuyện, mà là ở nghiên cứu chính mình hệ thống trung tân khai phá ra tới công năng. Này thành tựu hệ thống, thật đúng là khó lường. Mặt trên thật nhiều nhiệm vụ, thoạt nhìn đều không thế nào khó hoàn thành, chính yếu chính là... Này khen thưởng cấp bậc kinh nghiệm giá trị cùng kinh tương trị, phi thường mê người. Này có thể so nàng chia tay sự tình tới muốn dễ dàng nhiều. Theo đối hệ thống hiểu biết càng ngày càng thâm, tiêu lạc ảnh trong lòng nhịn không được tại hoài nghi. Này hệ thống nhân cách hóa cũng quá mức lợi hại đi, trước kia ở thế kỷ 21, từng nghe đã có người đối với tương lai tư tưởng. Liên nhắc tới quá quan với tương lai trò chơi thế giới sự tình. Cũng chính là cái gọi là thế giới thứ hai. Nói trắng ra là cũng bất quá là game online thực tế ảo một cái diện dôi hóa. Game online thực tế ảo, có thể làm người chân chính tiến vào đến trò chơi thế giới, tham dự bên trong tiến trình. Hơn nữa bất đồng người chơi làm ra bất đồng lựa chọn, sẽ đối trò chơi hệ thống sinh ra tương ứng ảnh hưởng. Giống như hiệu ứng bơm bươm bướm giống nhau. Đương nàng lần đầu tiên nghe nói có như vậy trò chơi khi, liền nhịn không được tò mò. Sau lại nghe nói lào ba tập đoàn phía dưới một cái công ty con, cũng ở nghiên cứu phát minh loại này game online thực tế ảo. Nhưng cụ thể như thế nào, nàng cũng không có đi hiểu biết. Nếu là về sau có thể trở lại hiện đại, nàng nhất định phải tự mình nếm thử một chút loại trò chơi này chơi pháp. Bất quá này kinh thương hệ thống, từ nàng đi vào tiên giới này dọc theo đường đi làm sự tình, thật đúng là có điểm giống ở chơi trò chơi. Chính là, cùng trò chơi lớn nhất khác nhau. Nàng sẽ tử vong, cũng sẽ bị thương. Hơn nữa nàng cũng không có nhìn thấy quá cái gì tân thủ thôn, càng không có gặp được người chơi khác. Chỉ là cảm giác chính mình ở chơi trò chơi thôi, trên thực tế là nhân sinh lại một lần luân hồi trọng sinh. Mấy thứ này ngươi tính toán như thế nào xử lý. Trở lại khách điếm lúc sau, kiều lạc ảnh mới kinh ngạc phát hiện. Bạch dạ trần trụ địa phương cùng chính mình trụ thế nhưng là giống nhau, hơn nữa ngay cả phòng cho khách, cũng không có cách xa nhau rất xa. Trở lại phòng đặt một ít trọng vật, hai người liền xuống lầu ăn cơm. Này cũng liền có vừa rồi kia một câu đối thoại. Phóng nhà đấu giá bên trong. Tiêu lạc ảnh nguyên bản ý tưởng đó là đem mấy thứ này phóng nhà đấu giá, như vậy nàng kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị mới có thể rất nhanh tốc mà khôi phục. Này đó tiên thú thoạt nhìn đều thực không tồi, nhưng mới vừa rồi ở trở về trên đường, nàng hách nhiên nhớ tới hệ thống có tiên thú chứng bán ra. Những cái đó tiên thú chứng trên cơ bản đều là biến dị tiên thú, uy lực cùng trưởng thành giá trị, kia đều phải so hiện tại còn có tiên thú lợi hại đến nhiều. Chỉ là đổi tiên thú chứng, trừ bỏ 200 điểm kinh thương trị. Còn cần hệ thống cấp bậc đạt tới 3 cấp, cho nên nàng hiện tại đã ức chế không được chính mình hồng hoang chi lực, muốn nhanh chóng mà đem hệ thống cấp bậc tăng lên đi lên. Ta đảo không như thế cho rằng. Bạch Dạ Trần lắc lư một chút trong tay ly, có cao thâm khó đoán mà nhìn nàng. Kia trong mắt ẩn ẩn có một ít tính kế ở bên trong, tựa hồ có cái gì kế hoạch đang ở chậm rãi hình thành trung. Vậy ngươi như thế nào xem? Nhà đấu giá lúc này mới vừa mới vừa kết thúc một hồi đại hình bán đấu giá, vài thứ kia đều là người cung cấp. Không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta, ngươi chớ quên lúc ấy ở ngã xuống nơi, là ta bồi ngươi tìm kiếm những cái đó tiên khí. Ở bạch dạ trần nói đến nhà đấu giá, tiêu lạc ảnh sắc mặt liền có chút trắng bệnh. Sau khi nghe xong nửa câu sau lúc sau, mới phong quan tâm. Nàng riêng giao phói nhà đấu giá không cần tiết lộ chính mình thân phận, nếu không ngày sau giao dịch một mực không bán nữa. Nhưng vừa mới nghe được bạch dạ trần nói, chính mình thân phận chẳng lẽ là như thế dễ dàng liền bị người suy đoán ra tới. Ấn. như thế. Nàng lấy ra tới tiên khí có rất lớn một bộ phận đều là ngã xuống nơi. Băng vào bạch dạ trần kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhận ra là từ nàng trong tay đi ra ngoài, này cũng không gì đáng trách. Cho nên hiện tại cũng không phải bán đấu giá tiên thú tốt nhất thời cơ, ngắn nhất cũng muốn chờ thượng một tháng thậm chí càng dài thời gian. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đến liệt diễm hỏa thành tiến hành bán đấu giá. Ách, này không phải hiện đại thương nghiệp trung bí quyết sao? Tiều lạc ảnh nghe hắn trong miệng nói, tán thành gật gật đầu Nàng nhưng thật ra hẹp hỏi, mới đầu nghĩ ở tiên giới muốn dựa theo tiên giới phương thức tới tiến hành, nhưng thật ra xem nhẹ thương nghiệp kinh nghiệm loại đồ vật này. Không có thời gian không gian biên giới hạn chế, vài thứ kia, đều là thông dụng. Liệt diễm hỏa thành tạm thời không như vậy mau qua đi. Hồng loan vị hôn phu sự tình như cũ không có giải quyết, ở tuyết vực hàn thành nàng cũng còn có một chút sự tình phải làm. Cho nên này tiên thú sự tình, cũng chỉ có thể đủ sau này áp, Chính là, nàng kinh thương trị không phải vô pháp tiếp tục tăng trưởng. Xảy ra chuyện gì? Bạch dạ trần quan tâm mà nhìn nàng, tiểu nha đầu trên mặt một mảnh lời hoài, xem đến hắn trong lòng cũng có chút hơi chầm xuống. Ta nhu cầu cấp bách tiên tệ. Nghĩ nghĩ, vẫn là tìm cái lấy cớ tương đối hảo. huống hồ nàng là thật sự thiếu tiên tệ. Tiên tệ. Bạch dạ trần ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên mặt bàn gõ, nếu là nói thẳng chính mình đưa tặng một ít tiên tệ cho nàng dùng, này tiểu nha đầu tất nhiên là sẽ không tiếp thu. Hơn nữa, này cũng sẽ làm sao lưng quan sát những cái đó Đối nàng sinh ra không tốt thấn tượng. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể đủ bất động thanh sắc làm nàng nhận lấy tiên tệ đâu. Tiểu cô nương ngày thường ra cửa, có tiên tệ bản thân cũng là hẳn là. Nha đầu này trên người như vậy nhiều ngày tài địa bảo, nếu là mỗi lần đều lấy ra tới, này không phải nhân ra trong mắt hương bánh trái. Dùng tiên tệ giao dịch, như thế có thể tiết kiệm được không ít phiền thoái. Hai vị khách quan, các ngươi điểm đồ vật đến lạc. Đây là bổn tiệm tân điều chế tiên phong ngọc lộ, còn có này bắt chân tiên rau. Thỉnh chậm rãi nhóm nháp. Đúng lúc này, tiểu nhị tiến lên đây đánh gậy hai người trầm tư. Như vậy, ngươi nếu là yên tâm đại có thể đem tiên thú gửi lại ở ta nơi này, ta đi một chuyến liệt diễm hỏa thành. Chờ điếm tiểu nhị đi xuống, bạch dạ trần mới mở miệng. Ngươi muốn đi liệt diễm hỏa thành. Chương 90 giải cứu hành trình. Cũng không trách tiểu lạc ảnh kinh ngạc, bạch dạ trần mới xuất hiện ở chỗ này bao lâu, lần này liền phải rời đi. Cũng không phải, ta qua đi ba ngày. Đêm này đó tiên thú đều thắc cấp bên kia nhà đấu giá, theo sau liền sẽ trở về. Tiều lạc ảnh nếu đi không khai, nếu là làm chính mình thủ hạ tới làm những việc này, hắn cũng có một ít không yên tâm. Cho nên chỉ có thể đủ chính mình tự mình đi một chuyến. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Nghe tới tuy rằng thực hợp lý, nhưng là nàng tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được lại đây. Nàng cảm thấy không thích hợp nguyên nhân, là bạch dạ trần đối chính mình quá hảo. Những việc này buồn không nên đến phiên hán động thủ. Hơn nữa này một đường tới nay chính mình giống như cũng không có làm cái gì đặc biệt làm người chú ý sự tình. Nghĩ đến chính mình đấy lòng kia một tia kích động, tiểu Lạc ảnh lặng lẽ dương mắt nhìn một chút đối phương mặt, lại chậm rãi đem tầm mắt xoay trở về, dường như không có việc gì mà thưởng thức mới vừa rồi tiểu nhị đưa lên tới tiên phong ngọc lộ. Kia bộ dáng hơi có chút thất thần. Nàng hiện tại đều không có trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ trong lòng, Bạch Dạ Trần trong lòng là như thế nào tính toán? Nàng khẳng định không thể đủ nhiều hơn phỏng đoán Nói không chừng nhân ra chỉ là cảm thấy chính mình lúc trước ở man hoang lưu cảnh Xem đến tương đối thuận mắt Nay vừa khéo lại ở tuyết vực hàn thành chung gặp được Vừa khéo hắn hành trình phải trải qua liệt diễm hòa thành Những việc này toàn bộ đều có thể sâu chối lên Tiều lạc ảnh a, tiều lạc ảnh Ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự mình đa tình a. Ở hiện đại trong nhà dòng dõi quan niệm liền đã như vậy nghiêm ngặt Húng chi ở tiên giới loại địa phương này Mà bạch dạ trần kia tư chính là nhà cao cửa rộng con cháu, đó là chuẩn cờ giờ quan n đại phú n đại. Nhưng ngàn vạn không cần quên đồng vĩnh cùng thất tiên nữ bi thảm chuyện xưa. Hào đi, tiêu lạc ảnh thừa nhận bản thân là túng. Lại nói hiện tại cũng không phải suy xét cái gì chung thân đại sự thời điểm. Bạch dạ trần tên kia thoạt nhìn liền thanh lánh cao quý, tuy rằng hiện tại nhìn khá tốt ở chung, chính là ai biết ngày sau sẽ là như thế nào tử. Mố kiều nhị hóa thừa nhận chính mình hiện tại là có chút ch Cho nên vội vàng đem những cái đó không khỏe mạnh niệm tưởng từ chính mình trong đầu mặt thanh trừ đi ra ngoài. Nay chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bạch dạ trần có chút hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra nói như vậy tới. Ánh mắt có chút mất tự nhiên mà trốn tránh một chút, chỉ là hắn động tác làm rất cẩn thận. Tiều lạc ảnh cũng không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối tới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Tiều lạc ảnh nghĩ nghĩ vẫn là tán đồng hắn cách làm. Nàng hiện nay còn muốn đi tìm kiếm cứu trợ hồng loan vị hôn phu biện pháp, cho nên tạm thời không thể đủ rời đi tuyết vực hàn thành, này đi liệt diễm hỏa thành sự tình, cũng chỉ có thể giao cho hắn. Dù sao đến lúc đó, nếu là có người muốn cùng nàng những cái đó tiên thú một lần nữa ký kết khế ước, hệ thống bên này cũng sẽ có nhắc nhở. Nàng viễn trình dựa theo hệ thống nhắc nhở tới thao tác liền có thể, cũng coi như không thượng có bao nhiêu phiền thoái. Kia liền một lời đã định, ba ngày sau ta chắc chắn trở về. Bạch Dạ Trần cũng không có lập tức rời đi, mà là ở hàn trong thành vơ vét một ít chính mình dùng được với vật phẩm. Hơn nữa âm thầm tăng số người một ít nhân thủ, ở Kiều Lạc Ảnh ở địa phương gác. Như vậy ngày đó ở nhà đấu giá muốn dở cho những người đó, cũng sẽ thu liễm một ít. Theo Bạch Dạ Trần rời đi, kia âm thầm vẫn luôn đi theo ở hắn phía sau người, cũng ở hắn chân trước rời khỏi sau sau lưng theo đi lên. Nay hai ba thiên, ngày đó ở nhà đấu giá chung, Kiều Lạc Ảnh cách gian chung những người đó cũng đều đang tìm mọi cách tìm hiểu tình huống của nàng. Cũng may nhà đấu giá người, vẫn luôn đều tuân thủ chính mình hành chuẩn tắc, không có đem nàng tin tức để lộ ra đi. Cho nên Kiều Lạc Ảnh cũng nhiều mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Hiện tại Bạch Dạ Trần đã đi liệt diễm hòa thành, Kiều Lạc Ảnh cũng thu thập một chút chính mình đồ vật, chuẩn bị thừa dịp lúc này đi tìm một chút có cái gì dùng được với biện pháp. Tuyết vực hàn thành địa giới thực quảng, nàng mới đến đến nơi đây không bao lâu, cũng muốn thừa dịp này một cái cơ hội. Hảo hảo mà đem phụ cận địa hình sở soạn rõ ràng. Đúng rồi trường quầy ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Nếu có người tới hỏi ta tình huống, ngươi liền nói cho bọn họ ta sắp tới không ở liền thành. Rơi đi trước, tiêu lạc ảnh đem chính mình tình huống đều nói cho trường quầy Tuy rằng nàng hành tung tạm thời chỉ có hồng loan cùng bạch dạ chân biết, nhưng này không ngại ngại một ít người có tâm muốn điều tra ra bản thân phương vị. Ở hiện đại bạ bạ giặt tỷ tiếp tục liền như vậy lợi hại, nghĩ đến nơi này người còn có tiên thuật này muốn nắm giữ một ít tin tức rất dễ dàng. đem chính mình hành tung thả một cái xương ngủ trận lúc sau, Tiểu Lạc Ảnh liền thu thập thứ tốt rời đi khách điếm. Tuyết Lang, chúng ta hiện tại đi phía nam chỗ đó nhìn xem. nghe nói nơi đó có rất nhiều tuyết vực hàn thành độc hữu linh thực, nói không chừng sẽ có tốt bảo hộ. rời đi dân cư nhiều địa phương, Tiểu Lạc Ảnh liền đem Tuyết Lang cùng Tiểu Lục Quy đều thả ra. kia băng long hiện tại cũng biến thành một cái bạch ngọc châm cài bộ dáng, từ cổ tay của nàng trung bỏ tới rồi búi tóc thượng. Nguyên bản băng long còn không tình nguyện, chỉ là đêm qua ở kiều lạc ảnh ngủ rồi lúc sau, có một cái trộm dùng truyền âm nhập mật báo cho uy hiếp một phen. Làm băng long cái này sống thượng vạn năm láo thịt khô, cũng không thể không thỏa hiệp. Chính yếu đối phương còn có một cái uy hiếp đến chính mình sát thủ. Do xét công năng tự động mở ra, đã tiến vào linh thực vòng phạm vi chung. Theo tới gần nghe nói kia có linh thực vị trí, hệ thống cũng ở ngay lúc này tự động khởi động. Ký chủ, kiều lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp. Không cấp, cấp bậc, 2 cấp, tiên thuật, vô, kinh nghiệm giá trị, 760, 1.000 nghìn, kinh thương trị, 120, bị động kỹ năng, gian thương, nhị cấp, che giấu kỹ năng, do xét, một bậc, trích, một bờ, luyện, một bờ, sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, một bậc, kỹ năng thư, sơ cấp linh thực sách tranh, sơ cấp tiên quả sách tranh, kinh thương trị nam, mặt khác, giao dịch hệ thống, một bậc, kinh thương giao dịch hành. Thành tiêu hệ thống, chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu. Hiện tại giao diện chung, cá nhân thuộc tính giao diện đã đổi thành dáng vẻ này. Nhìn những cái đó đều ở vào nhất nhị cấp chung kỹ năng, tiêu lạc ảnh liền có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này thật sự có chút lười nhác. Này đó kỹ năng mỗi loại đều là thứ tốt, nay cần phải hảo hảo rèn luyện làm chúng nó sớm một chút thăng lên đi. Linh thực phiên khu, chỉ có thể đủ rèn luyện chính mình dò xét kỹ năng. Loại này thực kỹ năng cùng khác chỉ có thể đủ thông qua khác con đường tới tiến hành rèn luyện. Gì? Nơi này linh thực như thế nào như vậy kỳ quái? Cũng không biết có phải hay không thời tiết rét lạnh nguyên nhân, nơi này linh thực khu cũng không có cái gì người lại đây. Chính là, nơi này linh thực bộ dáng, thoạt nhìn thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ở man hoang lưu cảnh trung linh thực, thoạt nhìn không chỉ có bộ dáng đẹp, lại còn có có tinh tinh điểm điểm lưu quang. Ban đêm đi linh thực sơn, kia chính là một loại lãng mạn hoàn cảnh. Chính là hiện tại Xác nhận đây là linh thực, mà không phải cỏ dại sao. Lớn lên nhỏ gầy hơn nữa cành lá sơ hở, xen lẫn trong cỏ dại trung ương căn bản không có gì hai dạng. Nếu không phải hệ thống trung nhắc nhở âm vẫn luôn ở không ngừng vang lên, nàng thật là có chút không thể tin được. Chương 91 Tuyết Thành Linh Thực Tuyết Thấy Quả, sinh trưởng ở tuyết vực hàn thành Nam Diện, nhưng dùng cho giải khác. Khẩn cấp thời khắc có thể phòng chống xa độc, thời kỳ sinh trưởng hạn vì 10 năm. Tuyết Liên Thảo, sinh trưởng ở tuyết vực hàn thành Nam Diện, nhưng dùng một loại linh thực. Tiến vào đã co sương ngủ rừng sâu, có thể bài trừ sương ngủ. Cũng bị người coi là thần kỳ tiên thảo. Tuyết long hoa, cánh hoa hình dạng giống như long lân, cố hữu này danh. Ma chế sau, nhưng dùng cho ngắn hạn gian tê mọi tiên thú. Cỏ dại, hệ thống giò xét vì cỏ dại, vô pháp phân biệt. Cỏ dại, biến dị, hệ thống giò xét vì cỏ dại, vô pháp phân biệt. Rau dại, bình thường, sinh trưởng ở bình thường núi rừng rau dại, không có cái gì thực tế tính tác dụng. Theo dò xét kỹ năng một đám ném qua đi, này phụ cận mặc kệ là linh thực vẫn là bình thường thực vật, sở hữu thuộc tính đều bị kiểm tra đo lường ra tới. Nhưng làm kiều lạc ảnh thất vọng chính là, nơi này giao dại cỏ dại rất nhiều, linh thực rất nhiều cũng không giả. Nhưng là dò xét ra tới kết quả biểu hiện, này đó linh thực hiệu quả cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Ngược lại rất nhiều công năng, cũng không phải quá có thực dụng tính. Xem ra hôm nay muốn được đến cùng ở Man Hoang Lưu cảnh trung linh thực trên núi giống nhau hiệu quả là không có khả năng. Chỉ là tiêu lạc ảnh vận khí thực sự không tồi, mới vừa rồi còn ở kêu thảm nơi này không có cái gì đẳng cấp cao hữu dụng linh thực. Này trong chốc lát, ở nàng trước mắt liền xuất hiện một gốc cây đỏ bừng phím màu đỏ tím tiểu cây cối. Do xét thất bại, nên linh thực cấp bậc qua cao, trước mặt hệ thống vô pháp tiến hành dò xét. Thỉnh ký chủ tiến hành thăng cấp sau, lại tiến hành này hạng thao tác. Ta đi. Này thế nhưng vô pháp dò xét thành công. Nơi này linh thực mà muốn hay không như thế cực đoan. Hoặc chính là một ít cấp thấp không có cái gì thực tế tính linh thực, hoặc chính là một ít cao phẩm dai nhưng là vô pháp tiến hành dò xét linh thực. Nay mặc dù tính tình tái hảo người, cũng sẽ nhịn không được muốn bạo thô khẩu. Bất quá cũng không đáng ngại, dù sao đều là đẳng cấp cao linh thực, vậy trước gửi ở kho hàng hệ thống bên trong, chờ ngày sau, chính mình cấp bậc có thăng trước, lúc này mới lấy ra tới cũng không muộn. Nghĩ thông suốt điểm này, Điều lạc ảnh cũng không hề đối những cái đó cấp thấp linh thực cảm thấy hứng thú. Mà là trực tiếp không ngừng vứt ra dò xét kỹ năng, một khi gặp được vô pháp dò xét ra tới đẳng cấp cao linh thực, trực tiếp nổ tận gốc. Ý tưởng là hảo, chính là hiện thực thực cốt cảm. Nàng bận rộn như vậy lâu, cũng bất quá tìm được rồi mười tới cây. Mặt khác còn lại là không có cách nào, bất quá nàng lại ở cái này trong quá trình, cảm nhận được hệ thống đối nàng tràn đầy tình yêu. Đúng vậy, tràn đầy tình yêu. Một khắc trước còn ở phun tào hệ thống có bao nhiêu sao hô cha, này một giây nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nếu có người biết nàng này hai khắc tâm thái biến hóa, tất nhiên sẽ nói người này là ở họa vẻ mặt đi. Kỳ thật chuyện này thật đúng là không trách tiểu lạc ảnh, nàng như thế kích động cùng hưng phấn, hoàn toàn chính là bởi vì vừa mới hệ thống nhắc nhở âm chung cái kia. Ngắt lấy 500 cây linh thực thành tiểu đạt thành, khen thưởng kinh mạch cây tục đoạn đan một quả, đã tự động để vào kho hàng hệ thống. Này trung hợp, quả thực không ai à. Tiêu Lạc Ảnh đều phải nhịn không được hoài nghi, này hệ thống khai phá thương nên không phải là cái này tiên giới người sáng lập trí nhất đi. Như thế nào sẽ? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Nàng vẫn luôn tìm không thấy trợ giúp Hồng Loan vị hôn phu biện pháp, hiện giờ cái này kinh mạch cây tục đoạn đan, còn lại là hoàn mỹ không tì vết mà giải quyết nàng nan đề. Kinh mạch cây tục đoạn đan, khôi phục tiên nhân đứt gãy kinh mạch, chữa trị trong cơ thể sở hữu ám thương, 24 giờ nội đối với ngoại giới tiên khí hấp thu hiệu quả tăng cường gấp 2 này sống thoát thoát chính là vì Hồng Loan vị hôn phu chuẩn bị đồ vật ta nhìn kho hàng hệ thống bên trong kinh mạch cây tục đoạn đan Tiểu Lạc Ảnh không nói hai lời vô vụ bên cạnh băng vực Tuyết Lang Lang chúng ta hiện tại muốn chạy nhanh đi Tuyết Sơn Cung Điện một chuyến ta có biện pháp chủ nhân nhà mình như thế hưng phấn Tuyết Lang trong lòng cũng có chút vui mừng tựa hồ có thể cùng Tiểu Lạc Ảnh cảm xúc hoàn toàn đồng bộ giống nhau lập tức ngồi xổm xuống thân mình làm nàng bỏ đến chính mình trên lưng ở nàng bắt lấy Tuyết Lang tông mao đồng thời Nó cũng đột nhiên bước ra chính mình bốn con móng bước, đang đăng đăng mà nhanh chóng hướng tới tuyết sơn cung điện phương hướng mà đi. Tuyết sơn băng cung. Lúc này đây đi vào nơi này, thuận lợi rất nhiều. Tiêu lạc ảnh nhanh chóng mà chạy thượng lầu 2, chính mình phải đối phó mục tiêu liền ở phía trước, muốn gia tăng thời gian. chương 92 tỉnh thâm như biển. Hồng Loan cái kia ngốc cô đường, hiện tại ngươi ái lang cuối cùng là tỉnh lại. Lúc này, ngươi không cần lại đau khổ mà chờ đợi. Hồng Loan! Hồng Loan! Hồng Loan nàng ở đâu? Nàng? Người đâu? Nghe được Hồng Loan tên, quân lâm nháy mắt kích động lên. Dây rủ muốn từ băng quân nội đi ra, nhưng hắn hôn mê thời gian thực sự lâu lắm, mới đứng lên không có bao lâu, lại ngã xuống hồi bên trong. Ngay đó, chính mình thân bị trọng thương, hắn cũng cho rằng từ đây sẽ không còn được gặp lại chính mình người thương. Nhưng không nghĩ tới, Hồng Loan thế nhưng xuất hiện, nhưng là nàng trên mặt một mảnh cực kỳ bi thương. Rồi sau đó hắn liền bất tỉnh nhân sự, Tiêu Lạc ảnh nhìn hắn như thế suốt ruột bộ dáng, khẽ cười cười, trong lòng hơi có chút vì hắn cùng Hồng Loan tri gian cảm tình mà cảm động. Một cái từ thiên chân vô tà tiểu nha đầu biến thành nhà đấu giá trung đứng đầu quyến rũ bán đấu giá sư, khổ tìm tất cả phương pháp, chỉ là vì tìm được cứu trợ tỉnh đối phương biện pháp. Một người khác còn lại là vừa tỉnh tới lúc sau liền tìm kiếm đối phương thân ảnh. Xem ra mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ hai người cảm tình đều như cũ lâu dài. Như thế có chút làm người cực kỳ hâm mộ. Nghĩ vậy một tầng nàng cũng không có dấu giếm nữa đi xuống, Hồng Loan hiện giờ đang ở nhà đấu giá chung, cũng không biết chính mình đem người mang quá khứ thời điểm, nàng sẽ là cái gì phản ứng. Người trước tiên ở người này khôi phục một chút thể lực, Hồng Loan hiện nay chính hảo hảo mà, chờ một lát ta liền mang người qua đi tìm nàng. Nói đem một lọ khôi phục linh thực chất lỏng đưa qua đi, hiện tại hắn tuy rằng tỉnh lại, nhưng là thân thể các phương diện còn có thể còn cần một cái thích ứng quá trình. Cái này quá trình, nếu dùng linh thực chất lỏng phụ trợ, Nhưng thật ra không tồi. Cảm ơn cô nương, cái kia, cô nương có không lảng tránh trong chốc lát, ta muốn thu thập một chút tự thân. Quân lâm tiếp nhận linh thực chất lỏng, trên mặt có chút ngượng ngùng. Hắn ngủ như thế lâu, trên người cùng khuôn mặt nhất định không dung lạc quan. Đợi chút nếu là nhìn thấy hồng loan, sợ là kia cô gái nhỏ lại muốn lo lắng đến rơi lệ. Vẫn là muốn cho chính mình tinh thần no đủ mà xuất hiện, nàng mới có thể đủ an tâm. Minh bạch quân lâm trong lòng thu nhỏ lại, tiêu lạc ảnh tự nhiên cũng là nhận đồng hắn cách làm. Rốt cuộc giống hồng loan như vậy nữ tử, thật đúng là không có vài người có thể không bỏ trong lòng. Thu thập hảo tự thân đồ vật, quân lâm lại từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ quần áo mới. Cả người giống như rực rỡ hẳn lên, lúc này mới chậm rãi mà ra khỏi phòng. Cảm ơn cô nương đại ân đại đức, chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về đi. Thanh tỉnh thời gian càng lâu, hắn đối với hồng loan tưởng niệm càng sâu. Hiện tại càng là hận không thể xuất hiện ở nàng trước mắt, cho nên vừa thu thập đến chính mình, liền không muốn lại chờ nhiều mấy khắc. Từ tuyết sơn trên đường trở về cũng yêu cầu một đoạn thời gian, tiều lạc ảnh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm tuyết lang chở quân lâm. Mà chính mình còn lại là đem băng long gọi ra tới, hai người hai thú hướng tới thành Trấn phương hướng mà đi. Bởi vì tuyết lang cùng băng long mục tiêu quá lớn, tiều lạc ảnh cũng không dám rong trống khua chiêng mà xuất hiện ở trên đường phố. Mà là làm tuyết lang cùng băng long dừng lại ở ngoài thành an toàn địa phương lúc sau, hai người mới đi bộ vào thành. Người trước đây có đã tới tuyết vực hàn thành sao? Quân lâm nghe được nàng hỏi chuyện. Gật gật đầu. Tuổi trẻ thời điểm, hắn liền đi vào tuyết vực hàn thành. Lúc ấy vẫn là bồi Hồng Loan cùng nhau tiến đến, hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy Hồng Loan đối này tuyết vực hàn thành cực kỳ yêu thích. Hai người con nước hẹn, chờ sự tình song xuôi lúc sau, liền ở tuyết vực hàn thành nơi này định cư. Không nghĩ tới, hiện tại lại sẽ một lần nữa trở lại cái này địa phương. Đáng tiếc, tuyết vực hàn thành hiện giờ đã biến hóa rất lớn, hiện tại bộ dáng hắn cũng không thế nào hiểu biết. Hiện giờ tuyết vực hàn thành. Nhưng thật ra so năm đó phồn hoa không ít. Hiện tại người mắt nhìn qua đi, đều là tốt địa phương. Quân lâm cảm khái mà nhìn chung quanh đường phố. Hai người tuy rằng ngoài miệng đang nói chuyện thiên, nhưng dưới chân nện bức không có nửa phần thả chậm. Cho nên thực mau liền đi tới nhà đấu giá. Đưa ra chính mình trong tay lệnh bài, tiêu lạc ảnh đối với nhà đấu giá lầu một quản sự nói ta muốn gặp Hồng Loan. Nay một khối thẻ bài là nàng ở nhà đấu giá gửi bán đại lượng đồ vật mới được đến. Có thể dùng để ưu đại đánh gãy còn có thể làm nhà đấu giá vì chính mình làm một ít khả năng cho phép sự tình. Quả nhiên, ở nhìn đến tấm thẻ bài kia thời điểm, nhà đấu giá nhân viên công tác nháy mắt thay một bộ tôn kính khuôn mặt. Thỉnh khách quý chờ một lát, chúng ta này liền vì ngài đi thỉnh Hồng Loan bán đấu giá sư. Mời theo chúng ta đến cách vách nhã gian nghỉ ngơi một chút. Hồng Loan hiện tại đang ở lầu 2, cầm trước kia quân lâm để lại cho nàng đồ vật, nhìn vật nhớ người. Trong lòng hồi tưởng nổi lên hai người những cái đó ngọt ngào thời gian. Cũng sẽ không đến kiểu cô nương bên kia sự tình làm được như thế nào, lúc này đây nàng là đem chính mình toàn bộ lắp kín đều áp thượng. Nếu là liền như vậy, đều không thể đủ làm Lâm Lang trở về, kia nàng cũng thật. Sẽ không. Lâm Lang nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu lạc ảnh bản lĩnh lớn, ngày đó nàng cũng hứa hẹn chính mình sẽ tìm được cứu trợ Lâm Lang biện pháp. Hồng Loan tiểu thư, xin hỏi ngài ở sao? Có một vị họ kiều cô nương muốn gặp ngài. Hồng Loan nghĩ đến xuất thân, tiếng đập cửa vang lên. Nghe được là một vị họ kiểu nữ tử muốn thấy chính mình, nàng lập tức nghĩ đến là kiểu là ảnh. Trong lòng vui vẻ, vội vàng đối cửa này bên ngoài đáp. Ra đây liền tới. Thay đổi một bộ quần áo, ở đi đến nhã gian phụ cận thời điểm, nghe bên trong chuyển đến nói chuyện với nhau thanh âm. Là một nam một nữ, kia nam tử thanh âm nghe còn cực kỳ quen hay. Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là... Đấy lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng dâng lên. Theo sau nàng lại hơi hơi mà lắc đầu. Lâm lang còn ở tuyết sơn cung điện trung, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phòng trưng là thanh âm tương tự người thôi, sửa sửa trên người quần áo, cất bước đi vào. Tiểu cô nương, ở vén rẻm lên trong ngay mắt, nhìn đến cái kia ngồi ở trên chỗ ngồi, mặt mày trong sáng nam tử. Hồng Loan nhịn không được che lại miệng mình, một câu cũng nói không nên lời. Ngay sau đó, nước mắt soát địa chạy xuống tới, cánh môi run rẩy, Chậm rãi đem kia hai chữ tử trong miệng nói ra. Lâm Lang! Lâm! Quân Lâm nhìn thấy người thương rơi lệ, tâm phản phất cũng bị đau cắt giống nhau. Bất chấp nơi này có người ngoài ở đây, tiến lên đem Hồng Loan ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngan, Chúng ta Hồng Loan nghe lời, không khóc. Ngươi xem, này nếu là lại khóc đi xuống, Trang Dung đã có thể phải tốn. Quen thuộc hống người ngữ khí, khiến cho Hồng Loan nước mắt càng lạ như vỡ đê nước sông giống nhau. Ngăn cũng ngăn không được. Đều là ngươi hư. Ngươi có biết hay không, ta chờ ngươi đợi chờ bao lâu Nói nói, Hồng Loan đã nói không được. Chỉ còn lại có không tiếng động khóc nước nở. Quân Lâm mềm nhẹ mà vô nàng bối, nhỏ giọng hống. Vừa mới Hồng Loan vừa tiến đến khi, nhìn nàng ăn mặc, Quân Lâm có trong nháy mắt hoàng thần. Hồng Loan ăn mặc cùng ở nhà đấu giá khi không có gì hai dạng. Như vậy nàng, quyến rũ tuyệt sắc, giữa mày đều là phong tình vạn trùng. Cùng phía trước cái kia thiên chân vô tả cô gái nhỏ hoàn toàn khác nhau như hai người, nhưng là Quân Lâm cũng rõ ràng. Nàng biến thành dáng vẻ này khẳng định có chính mình nhân tố ở bên trong, cho nên chỉ có thể đủ không ngừng trấn an nàng, đồng thời nội tâm cũng ở tự trách chung. Nhìn bọn họ hai người ôm nhau, Tiêu Lạc ảnh lén lút lui đi ra ngoài, cho bọn hắn hai người để lại chính mình không gian. Cửu Biệt gặp lại trường hợp, thật là người. Chương 93 nhiệm vụ đạt thành. Ai, Hồng Loan cùng Quân Lâm hai người sự tình cuối cùng là hạ màn, chính là chính mình tâm như thế nào có một loại nói không nên lời cảm giác đâu. Nhìn bọn họ như vậy, thật đúng là có chút hâm mộ. Hồng Loan cùng Quân Lâm hai người ở bên trong ôn chuyện, mà Kiều Lạc Ảnh còn lại là có chút nhàm chán mà quan sát đến nhà đấu giá trong đại sảnh đồ vật. Nay nhà đấu giá ngày thường trừ bỏ tổ chức đấu giá hội, ngày thường cũng nếu là có muốn gửi bán cùng mua vật phẩm, cũng đều có thể từ nơi này vào tay. Bất quá nhìn thoáng qua giao dịch giá thượng đồ vật, cơ bản đều là chính mình không có hứng thú. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có nàng hệ thống trung xuất sắc, vẫn là nhà mình tự sản tự tiêu đồ vật nhất hữu dụng. Chờ nàng đem nhà đấu giá trong ngoài đều đi dạo một lần lúc sau, Hồng Loan cùng quân lâm mới từ bên trong ra tới. Song song đi đến tiểu lạc ảnh trước mặt, hướng tới nàng thật sâu mà cúc một cung. Cảm ơn kiểu cô nương. Không cần phải đa lễ, nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nhìn trước mắt một đôi mỹ nhân, tiểu lạc ảnh trong lòng đối bọn họ rất là chúc phúc. Bọn họ quả thật là trời đất tạo nên một đôi, hiện giờ nàng cũng muốn làm chính mình sự tình đi. Che giấu nhiệm vụ Hồng Loan tâm sự hoàn thành. Nhân ký chủ siêu hoàn mỹ hoàn thành này hạng nhất che giấu nhiệm vụ, đã khen thưởng hệ thống kinh nghiệm giá trị 100 điểm, kinh thương trị 20 điểm. Chỉ là này hoàn thành che giấu nhiệm vụ khen thưởng, cũng bất quá kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị. Tiêu lạc ảnh nhìn kia thông thả tăng trưởng trị số, trong lòng có chút hơi hơi thất vọng. Nàng còn tưởng rằng sẽ có cái gì đại lễ bao xuất hiện, xem ra thật là chính mình nghĩ nhiều. Các người hai người kế tiếp có cái gì tính toán, hồng loan ngươi còn sẽ đương bán đấu giá sư sao. Lúc trước Hồng Loan trở thành bán đấu giá sư, đó là bởi vì quân lâm. Hiện giờ người đã ở chỗ này, kia nàng khả năng cũng sẽ làm ra lựa chọn khác đi. Rốt cuộc, bán đấu giá sư cái này thân phận, lại nói tiếp ngăn nắp lượng lệ, nhưng rốt cuộc có bất hảo địa phương. Không được. Hồng Loan cười cười, kia mặt mày chi gian đều là ôn nhu. Bán đấu giá sư đương lâu rồi, nàng Vũ Mỹ đã thành thói quen. Hiện giờ bỗng nhiên thời gian biến trở về hồn nhiên ngây thơ, loại này thanh thuần cùng Vũ Mỹ đang chéo thần thái. Mặc dù là đều là nữ tử Kiều Lạc Ảnh, cũng không thể không cảm khái này Hồng Loan thật đúng là vưu vợ. Hiện tại quân lâm đã trở về, hai người tính toán về trước về đến nhà, chờ hết thể đều yên ổn xuống dưới lúc sau, lại suy xét chuyện khác. Quân lâm thân phận có điểm đặc thù, hiện giờ hắn khôi phục lại, tự nhiên là về trước chính mình trong gia tộc. Mà Hồng Loan, tự nhiên sẽ đi theo. Hai người đã định rồi ngày mai rời đi tuyết vực hàn thành quyết định. Nhà đấu giá sự tình, đêm nay cùng người phụ trách xử lý một chút. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm liền có thể rời đi. tiểu cô nương, chờ ngươi đi vào đế thành thời điểm. Liền lấy này khối ngọc bài đến quân gia, chúng ta đều ở nơi đó. Có cái gì sự tình nói, trực tiếp lại đây tìm chúng ta hỗ trợ liền thành. Lại là đế thành. Hơn nữa vẫn là quân họ. Xem ra cái này quân lâm thân phận cũng không có như vậy đơn giản, cũng không biết ở đế thành thế gia đại tộc phân bố sẽ là như thế nào cái chẳng huống Rút ve quân lâm cấp ngọc bài, tiều lạc ảnh cười nhận lấy cùng Hồng Loan quân lâm từ biệt sau, Tiêu Lạc ảnh liền muốn dẹp đường hồi khách điếm. Ở nàng trước khi rời đi, Hồng Loan gọi lại nàng, từ chính mình nhẫn chứa vật chung lấy ra một cái ngăn nắp đại gỗ đàn hộp, hộp mặt trên là tinh tế hoa văn. "Tiểu cô nương, đây là Hồng Loan năm gần đây cất chứa một ít đồ vật, ngươi nếu là nhìn chúng liền lưu lại đi." Coi như là Hồng Loan một mảnh nho nhỏ tâm ý. Kia hộp bên trong đều là Hồng Loan bắt được các loại vật phẩm trang sức, đại bộ phận đều là tiệt khí, có tương ứng thêm thành tác dụng. Hơn nữa hình thức tinh mỹ, Chỉ cần là cái nữ hài tử, nhìn đến mấy thứ này đều sẽ yêu thích không buông tay. Tiêu lạc ảnh cũng là như thế, ở khách điếm trong phòng, đoan trang hộp đồ vật. Mà ba con tiểu thú còn lại là ngoan ngoãn mà ở bên người nàng chờ đợi. Tiêu lạc ảnh không biết chính là, ở nàng rời đi nhà đấu giá trong nháy mắt, cũng đã có người theo dõi nàng. Sắc thực tới nói, là theo dõi thân phận của nàng. Ở nhà đấu giá cùng Hồng Loan Chi gian tiếp xúc, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới. Tự nhiên cũng sẽ có người cho rằng các nàng giao tình phỉ thiện. Theo dõi ở nàng phía sau, cũng là tưởng điều tra một chút sự tình. Nhóm người này người, như cũng là ngày đó cách gian chung người. Chẳng qua bọn họ cũng không có nhận ra kiểu lạc ảnh thân phận, chỉ là cảm thấy như vậy một nữ tử cùng giao dịch hành có không tầm thường quan hệ, cần thiết hảo hảo mà điều tra một phen thôi. Không gian hộ thuẫn, có thể che giấu ký chủ nơi không gian sở hữu hơi thở, mặc dù là cao giai tiên nhân cũng không thể rõ xét. Đồng thời, sẽ phong tỏa không gian nội sở hữu tiên lực dao động. Này không gian hộ thuẫn cùng tiên linh tâm chấn có đồng dạng công hiệu, chỉ là tiên linh tâm chấn có sử dụng thời gian hạn chế, mà không gian hộ thuẫn còn lại là không có hạn chế. Ở hồng loan tâm sự che giấu nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nàng liền phát hiện hệ thống giao dịch lan trung, lại xuất hiện rất nhiều tân phẩm. Mấy thứ này thực dụng tính, đó là càng ngày càng cường. Hiện tại hệ thống khoảng cách lên tới tam cấp, sắp tới. Kinh nghiệm giá trị chỉ cần gieo trồng một ít rau dưa hạt giống, liền có thể hoàn thành Nhưng kinh thương trị loại đồ vật này, còn lại là yêu cầu tế thủy trường lưu. Cũng không biết bạch dạ trần bên kia tình huống như thế nào, nếu là tiên thú giao dịch thuận lợi nói, nàng bên này cũng sẽ thu được kinh thương trị manh trướng tin tức. Hiện tại kinh thương trị như cũ thường thường, cái gì động tĩnh cũng không có. Phòng trưng còn ở cùng bên kia nhà đấu giá tiến hành giao thiệp. Phía sau theo dõi những người đó, nàng ở hồi khách điếm dọc theo đường đi, liền đã có cảm giác. Nhưng là hiện tại chính mình năng lực không đủ, còn không phải tiến lên cứng đối cứng thời điểm chỉ có thể sử dụng sau này chết chung biện pháp. Bọn họ vô pháp tìm đến chính mình bóng dáng, kia chính mình cũng sẽ không đứng ra chui đầu vô lưới. Nàng muốn thừa dịp 2 ngày đem hệ thống lên tới 3 cấp, đến lúc đó nàng liền có thể chữa trị chính mình kinh mạch. Nói không chừng, nàng cũng có thể tu tập tiên thuật, nếu thật là như vậy, nàng cần phải mỗi một bước đều làm đầu chắc đấy. Vào đêm, ở nàng ngồi ở trước bàn chán đến chết mà quan sát hệ thống tình huống là lúc, kia nhắc nhở âm thế nhưng bắt đầu rồi điên cuồng mà soát tần Cả đêm, nàng bên thai thanh âm liền không có ngừng lại quá. Bán ra linh thú thành công, đạt được kinh nghiệm giá trị 50 điểm, kinh thương trị 10 điểm. Bán ra linh thú thành công, đạt được thêm vào đại lễ bao khen thưởng. rút ra có tỷ lệ được đến tiên khí, tiên tệ, tiên phủ. Mở ra tiên thú thêm vào đại lễ bao thành công, đạt được tiên tệ 1.000 cái. Mở ra tiên thú thêm vào đại lễ bao thành công, đạt được tiên tệ 500 điểm, hệ thống kinh nghiệm giá trị 30 điểm. Liên tiếp không ngừng tức hệ thống âm. Tiêu Lạc Ảnh cũng minh bạch tất nhiên là Bạch Dạ Trần đang ở bán đấu giá tiên thú. Nay kinh nghiệm giá trị nhanh chóng mà đi phía trước bay lên, thực mau, nàng kinh nghiệm giá trị đã thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Chỉ là kinh thương trị mặc kệ lại như thế nào tăng lên, chờ buổi tối kết thúc, như cũ còn kém 10 điểm. Chỉ còn một bước, liền kém một bước liền thành công. Tiêu Lạc Ảnh là ngồi không nổi nữa, suốt đêm chạy đến trên đường đi theo tiểu tiểu thương cùng nhau làm buôn bán, giúp đỡ bọn họ thêm to. Một đêm kết thúc. Kinh thương trị cuối cùng tăng tới 200 điểm. Hệ thống liền phải lên tới đệ tăng cấp. Chúc mừng ký chủ, đặt thành hệ thống thăng cấp tam cấp sở cần kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị, hay không hiện tại tiến hành tăng lên. Chương 94 hệ thống tăng cấp. Xác nhận. Giờ phút này không thăng cấp, kia còn muốn chờ được đến cái gì thời điểm. Trong phòng hộ thuẫn cũng đã toàn bộ đều một lần nữa bố trí, mặc kệ đêm nay nàng ở trong phòng làm cái gì sự tình, ngoại giới chung đều sẽ không nghe được nhỏ tí kẻo thanh âm. Nàng có thể an tâm mà ở chỗ này làm chính mình sự tình, cho nên này thăng cấp lửa xém lông mày. Xác nhận thăng cấp, mở ra thăng cấp thông đạo, thăng cấp tiến hành khi. Lệnh băng hệ thống nhắc nhở âm, trong phút chốc còn ở trong phòng ba con tiên thú, đều bị hệ thống cưỡng chế tính mà áp chế, đưa về tới rồi túi càn khôn bên trong. Mà kiều lạc ảnh lúc này đây thăng cấp, cảm giác chính mình thân thể trạng hướng cùng trước hai lần đều bất đồng. Cả người phản phất ở lửa cháy chung giống nhau, thân thể cũng dị thường nóng bỏng Trung quanh không gian. Không ngừng có hơi nước bị bốc hơi mà rơi đến trên mặt đất. Cái loại cảm giác này, làm người rất muốn tẩy một cái tắm nước lạnh, hảo hảo mà thanh tỉnh thanh tỉnh. Lúc này đây hệ thống thăng cấp trừ bỏ mới vừa rồi những cái đó cảm giác, mặt khác cũng khỏe. Rằng có nửa đêm, thăng cấp cuối cùng là hoàn thành. Nhưng là tùy theo mà đến chính là, là không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tình huống như vậy nàng phía trước cũng trải qua quá một lần, cho nên hiện tại thực bình tĩnh mà đối diện bên thai không ngừng vang lên thanh âm. Hệ thống thăng cấp tam cấp hoàn thành, khen thưởng thăng cấp đại lễ 33 ba. Thăng cấp đại lễ bao mở ra, thành công giải phong hệ thống không gian, đạt được gieo trồng điểm một. Thăng cấp đại lễ bao mở ra, khen thưởng các hạng kỹ năng thăng một bậc. Thăng cấp đại lễ bao mở ra, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 200 điểm, kinh thương trị 50 điểm. Sơ cấp linh thực sách tranh thăng cấp vì trung cấp linh thực sách tranh, sơ cấp tiên quả sách tranh thăng cấp vì trung cấp tiên quả sách tranh. Thăng cấp xong, nhân vật thuộc tính như sau: ký chủ, tiêu là ảnh.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 Một bậc, kinh thương giao dịch hòa ảnh, thành tựu hệ thống, chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu. Linh thực sách tranh cùng tiên quả sách tranh thăng cấp lúc sau, nguyên bản tồn tại sách tranh như cũ ở, chỉ là tân tăng đặc biệt nhiều phẩm loại đồ vật. Giao diện độ dày, ước chừng gia tăng rồi gấp 2. Nhìn thăng cấp xong lúc sau hệ thống, kiều lạc ảnh trước mắt sáng ngời. Tuy rằng cái này một bậc thăng cấp kinh nghiệm giá trị, cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau phiền thoái. Nhưng là hiện tại nhìn đến hệ thống các loại đồ vật đều có sau khi biến hóa, trong lòng cảm giác như cũ là vui mừng ngày nhót. Hơn nữa thăng cấp lễ bao trùng, giống như nhiều rất nhiều đồ vật. Vẫn là trước đặt ở một bên, từ từ tới xem. Trước hai cấp thăng cấp thời điểm, được đến một bộ phận khen thưởng yêu cầu ở hệ thống tam cấp thời điểm mới có thể đủ mở ra. Hiện tại thăng cấp xong, tiều lạc ảnh bắt đầu một chút mà nhẹ điểm kho hàng hệ thống, đem sở hữu dùng được với đồ vật đều bày biện ra tới. Tẩy tủy phạt cốt linh dịch. Nhiệm vụ liên hoàn đại lễ bao gấp đôi kinh nghiệm tạm đến đến cũng liền này tam dạng đồ vật tương đối chân quý nay tẩy tủy phạt cốt linh dịch là hệ thống sản xuất thứ quan trọng nhất dùng lúc sau nàng liền có thể mở ra chính mình tiên linh căn thành công mà bước vào tu tiên hàng ngũ trung nhiệm vụ liên hoàn đại lễ bao là phía trước ở man hoang lưu cảnh khi hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn khen thưởng bất quá này khen thưởng nội dung cũng không có báo cho đại gia chỉ biết hệ thống một khi thăng cấp đến tam cấp này đại lễ bao liền có thể mở ra gấp đôi kinh nghiệm tạm, thứ này tuyệt đối là trong trò chơi mới có thể xuất hiện. Đến nỗi hệ thống vì cái gì sẽ xuất hiện thứ này, nàng cũng có chút không hiểu. Bất quá hiện tại ở xem xét thuộc tính sau, nàng nhưng thật ra minh bạch. Chính mình tại giã ngoại cùng tiên thu tiến hành đối chiến thời điểm, có nhất định tỷ lệ sẽ gia tăng hệ thống kinh nghiệm giá trị. Này gấp đôi kinh nghiệm tạm, còn lại là làm kinh nghiệm phiên bội tăng trưởng đồ vật. Hay không xác nhận mở ra nhiệm vụ liên hoàn đại lễ bao? Xác nhận. Mở ra nhiệm vụ liên hoàn đại lễ bao lúc sau. Bên trong thế nhưng là hai bổn tiên giới pháp quyết. Ngự phượng quyết cùng dòng ngâm quyết, đây là một bộ nam nữ song tu nguyên bộ pháp quyết. Đây là mặt trên cũng không có nói minh, nhất định phải đồng thời tu luyện. Như thế gần nhất, nàng nhưng thật ra có thể sử dụng kia ngự phượng quyết. Đến nỗi dòng ngâm quyết, kia tạm thời áp sau một ít thời gian, đãi nàng thiếu tiền thời điểm, cầm đi bán đấu giá. Loại đồ vật này thoạt nhìn liền giá cả xa xỉ, bán đi tuyệt đối không lỗ. Hiện tại vẫn là nhân lúc còn sớm đem kia tẩy tủy phạt cốt linh dịch tan vào đi, cũng không biết sẽ có cái dạng gì cảm giác. Nhìn trong tay kim hoàng sắc linh dịch, tiêu lạc ảnh có chút nói thầm, dùng tay nhẹ nhàng mà lắc lư một chút trang linh dịch cái chai. Thứ này thoạt nhìn, rất cao lớn thượng. Cũng không biết uống xong đi lúc sau, sẽ là cái dạng gì cảm giác. Nói, liền đem linh dịch cái nắp vặn ra, một ngụm rót đi xuống. Gì? Này hương vị ngọt ngào, uống lên cùng đồ uống không có khác biệt. Cảm giác. Giống như là màu vàng quả xoài nước giống nhau, hương vị thật sự không tồi. Chính là chờ kia linh dịch rơi vào dạ dày thời điểm. T. Đau, ẩn ẩn có một loại châm thứ đau, từ chính mình ngũ tạng lục phủ trung chậm rãi kéo dài mở ra. Phảng phất có thượng trăm thanh đau tử, từng đạo mà từ phía trên sẽ qua. Loại cảm giác này, liền phảng phất đứng ở huyền nhai bên cạnh giống nhau. Mới vừa rồi nàng còn ở cảm thán linh dịch hương vị tươi ngon, này đau đớn đông nhiên chi gian xuất hiện, làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Rồi tay che lại chính mình ngực, bùng một tiếng, ngã xuống ở mép giường. Cái chán có gió mát mồ hôi không ngừng thẩm thấu ra tới, nàng hiện tại liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có, cả người phảng phất đang ở bị máy móc nghiền áp giống nhau, trên mặt nháy mắt huyết sắc toàn vô. Ngay sau đó, từ trên xuống dưới từ nàng mặt, cổ, nửa người trên, cánh tay, bụng, đến chân, một tấp tấp ra thịt đều phai màu. Nguyên bản huyết sắc hồng nhuận, hiện giờ toàn thân đều tái nhợt một mảnh, thoạt nhìn giống như là kia tuyết sơn trung tiên tử giống nhau. Không, phải nói là tuyết yêu, cả người thượng viết không có một tia nhân khí. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Đau quá, khó chịu. Hảo. Hảo tưởng Giống như chết ngất qua đi. Trên người một đợt một đợt ra tới đau, làm kiều lạc ảnh hận không thể giờ phút này hôn mê qua đi. Chính là đau đớn không những không làm nàng hôn mê, ngược lại là làm nàng cảm giác càng vì rõ ràng. Phu cận có gì động tĩnh đều bị nàng nghe được rõ ràng. A. Thân thể ca tiếng vang. Làm nàng đau hô lên thanh. Cánh tay gân cốt ở một tức đức từng khúc nức, từ xương tay đến xương đùi, tất cả đều giống như bị người lăng không bẻ gãy. Tê liệt ngã xuống ở mép giường, đôi tay vô lực bắt lấy mép giường để chăn. Căn phòng này bị phong tỏa chung, ngoại giới người chỉ biết nơi này một mảnh an tĩnh, bên trong người ở chịu đựng như thế nào tra tấn, căn bản không ai thấy. Mà kiêu lạc ảnh hiện tại, đã bị kêu linh dịch tra tấn đến khổ không nói nổi. Hô hấp dần dần mà dồn dập lên, đầy đầu tóc đen thế nhưng đã một tảng lớn. Phía sau lưng quần áo, cũng ẩm mức mà dán ở đằng kia, hiện tại nàng cả người phi thường chật vật. chương 95 mở ra tiên mạch, cầu đánh thưởng. Xa ở liệt diễm hỏa thành bạch dạ trần, đồng nhiên cảm giác chính mình tâm hơi hơi mà có rút đau đớn một chút. Nhìn trên đài đang ở náo nhiệt bán đấu giá trung tiên thú, hắn đem này có rút đau đớn để ở đáy lòng, chỉ cho là chính mình nhất thời không thích hợp. Bạch công tử, đây là buồn ngày tiên thú bán đấu giá tình huống, thỉnh ngài xem qua một chút. Nhà đấu giá, nhân viên công tác đem liên quan tới tiên thú sở hữu tình huống đều tất cả báo cho bạch dạ trần. Tiêu lạc ảnh thuần phục tiên thú, đại đa số đều là tinh phẩm. Đừng nói ở tiên giới hoàn cảnh chung chung, mặc dù là ở một ít thế gia chung cũng rất ít sẽ được đến như thế nhiều tiên thú. Nay đây hôm nay trận này tiên thú đấu giá hội, làm cho cả liệt diễm hỏa thành đều hành động lên. Không ít nguyên bản ở tuyết vực hàn thành vừa mới tham gia song đấu giá hội người, nghe thấy cái này tin tức đều sôi nổi nhích người tính toán đi trước liệt diễm hỏa thành. Chỉ tiếp, căn bản không có người sẽ dự đoán được, này hai buổi đấu giá hội thế nhưng ở cái này gần thời gian nội liền mở ra. Cho nên rất nhiều người đều không kịp chuẩn bị cũng đã bỏ lỡ. Bạch dạ trần cùng tiêu lạc ảnh, tự nhiên là không biết việc này. Hai người đều là cái loại này thanh lãnh tính tình, đối với ngoại giới sự tình, tiên có bao nhiêu thêm chú ý thời khắc. Chỉ cần chính mình muốn làm sự tình không bị trì hoãn, mặt khác cũng sẽ không nhiều xem một cái. Từ mỗi điểm đặc thù thượng xem, hai người kia thật là có phu thê tướng. Làm việc phong cách cùng ở có một số việc xử lý thượng, dùng thủ pháp đều là cực kỳ tương tự. Nay cũng là ngày sau hai người thủ hạ, giao lưu thời điểm rất là kinh ngạc. Tổng hội cho rằng cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ nên không phải là cùng cá nhân đi. Tuyết vực hàn thành tiên khí đấu giá hội cùng liệt diễm hỏa thành tiên thú đấu giá hội, kia đều là ở ngày sau bị người nói chuyện say xưa hai việc. Cũng là này tiên giới xử thượng một đoạn tin đồn thú vị, chính là ai sẽ biết chuyện này nguyên nhân gây ra thế nhưng là bởi vì. Kế tiếp sự tình liền từ ngươi tới xử lý, ta chuẩn bị cho tốt nơi này hết thể thời điểm liền sẽ nhanh chóng trở về. Hết thể nghe theo Bạch Công Tử an bài. Cùng nhà đấu giá nhân viên công tác giao tiếp một chút sự tình lúc sau, Bạch Dạ Trần liền muốn chuẩn bị nhích người, trở lại tuyết vực hàn thành. Tiêu lạc ảnh hiện giờ như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên lập tức muốn chạy nhanh trở về. Bạch Công Tử xin dừng bước. Từ liệt diễm hỏa thành nhà đấu giá ra tới, Bạch Dạ Trần đang muốn nhích người lại bị một cái người mặc một mạc lao nhân ngăn ở trên đường. Lao nhân này bộ dáng, có vài phần quen thuộc, này không phải liệt diễm hỏa thành thành chủ phủ quản gia. Nhận ra đối phương thân phận bạch dạ trần, hơi hơi như mày. Chính mình cùng bọn họ nhưng giao tình không thâm, này bỗng nhiên xuất hiện, còn ngăn cản chính mình con đường, chỉ sợ là có cái gì không nói được sự tình. Bạch công tử thỉnh chờ một lát, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi một mặt, thỉnh ngài tùy lao nô đi trước thành chủ phủ một chuyến. Thanh chủ phủ quản gia thái độ phi thường hòa ái hơn nữa tôn kính, nói chuyện ngữ khí cũng là người không khỏi thả chậm tâm tình của mình. Đương nhiên, nếu là ở xem nhẹ chính mình bên người đột nhiên xuất hiện một đám hộ vệ nói. Ta nếu là không đi nói, ngươi tính toán cưỡng bách đi trước. Bạch dạ trần trong mắt khói mù tiệm khởi, nói chuyện ngữ khí cũng lạnh vài phần. Trong tay không khỏi nắm chặt tiên kiếm, này nếu là lại ngăn trở đi xuống, nhưng chớ có tự trách mình thủ hạ không lưu tình. Bạch công tử hiểu lầm chúng ta ý tứ kia quản gia thấy hắn chuẩn bị ra tay, vội vàng cười mỉa lắc đầu. vậy cho ta tránh ra. mà bên kia đang ở gặp phi người cha tấn kiều là ảnh, đã phân không rõ chính mình hiện tại là vươn ban ngày vẫn là đêm tối. trên người truyền đến từng đợt nỗi khổ riêng, làm nàng chỉ nghĩ muốn loại này nhật tử nhanh chóng qua thứ. nhưng cái này quá trình, lại như thế nào là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. nay kinh mạch đứt gãy người, hiện tại dùng kinh mạch cây tục đoạn đan, tự nhiên sẽ trọng tố kinh mạch. cái này quá trình cũng không phải là thống khổ như vậy đơn giản. Thử nghĩ một chút, trên người sở hữu gân mạch bị người lộng đoạn, không ngừng mà tan vỡ lại, không ngừng mà trọng sinh, như vậy một cái quá trình, sẽ là cỡ nào đáng sợ. Tiêu lạc ảnh nói đến cùng cũng chỉ là một cái cô nương ra, vẫn là một cái niên cấp nho nhỏ cô nương. Ở ngay lúc này có thể bảo trì chấn định, không có cùng loạn, này đã phi thường khó được. Kinh mạch trọng tố suốt rằng có 6 cái canh giờ. Trong lúc này, trong đó tư vị chỉ có chính mình có thể thể hội. Hôn mê qua đi lại tỉnh lại, đứt quáng hai ba lần. Lúc này đây thanh tỉnh, tiêu lạc ảnh cảm giác thân thể của mình có loại bất đồng cảm giác. Hiện tại trên người không có trọng lực cảm, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà phản phất ngay sau đó liền phải bay lên tới như vậy. Hơn nữa có loại nóng bỏng nhiệt lưu, từ ngoại giới chậm rãi chảy vào chính mình trong cơ thể. Tuy rằng trên người bởi vì mồ hôi cùng dãy ruột, thoát nhìn cực kỳ chật vật, nhưng cảm giác này lại là làm người cảm giác mới mẻ. Đây là, thành công. Mở ra tiên mạch thành công. Ký chủ có thể tự hành tu luyện công pháp, nhưng là công pháp cần thiết ở hệ thống trung đổi mới có hiệu quả. Hệ thống yêu cầu này, nghe tới cũng không tính quá mức. Rốt cuộc này kinh mạch cây tục đoạn đan là xuất từ nó, từ hệ thống trung đổi công pháp, cũng không phải cái gì việc khó. Hùng chi hệ thống chung xuất phẩm đồ vật, kia đều là có chất lượng bảo đảm. Nghĩ đến đây, tiêu lạc ảnh trong lòng nhẹ nhàng xuống dưới. Trên người trải qua tối hôm qua kia một chuyến, hiện tại đã sớm tiêu hao quá mức song thể lực. Như thế cái bộ dáng nếu là đi ra lời nói, còn không cho người nghĩ đến cái gì chuyện khác thượng. Bàn tay vừa động, một lọ khôi phục thể lực linh thực chất lỏng liền chống rông xuất hiện, đem nó dùng đi xuống, lúc này mới cảm giác thân thể của mình quyền khống chế về tới trong tay. Cuối cùng là có thể hảo hảo mà nhìn xem tự thân tình huống. Hiện tại tiên mạch đã mở ra, ý nghĩa nàng từ nay về sau có thể tiến hành tu luyện, tiên pháp tiên thuật loại đồ vật này, đều có thể đi tiếp xúc. Này về tiên nhân giai vị thăng cấp tình huống cũng ở tiên mạch mở ra trong nháy mắt rót vào tới rồi nàng trong đầu. Tiên giới thấp nhất cấp bậc là vừa đến thập giai, ngay sau đó là Hoàng Huyền Mà Thiên, hướng lên trên là quân vương tôn đế.